Hôm sau, một tiếng thét trói tai phá vỡ phủ tướng quân, mọi người cả kinh đều vội vã chạy tới nơi phát ra tiếng thét trói tai, phòng tướng quân phu nhân. Một đêm mưa gió qua đi, chung quanh vẫn là ướt súng cả một vùng, trong vườn, hoa, lá, cây đọng lại những giò sương trong suốt, tựa như bị tiếng thét trói tai làm ảnh hưởng rơi xuống nước. Tĩnh nhi, đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương An nghe tiếng hét trói tai, bò dậy. Sức khỏe hắn trải qua hai ngày tĩnh dưỡng đã khỏi hẳn, không biết sao lại thế này, đêm qua hắn ngủ như chết, thậm chí ngay cả một giấc mộng cũng không có, Âu Dương tĩnh khóe miệng mang theo ý cười kỳ quái, nhưng cái gì cũng không giải thích, chỉ nói, đi xem thì biết, Âu Dương An gật đầu một cái, hai anh em thay quần áo, xong xuôi mới đi ra ngoài, bạch hổ phía sau tất nhiên cũng đi theo, hai anh em vừa mới ra sân đã gặp được tỷ nữ hốt ha hốt hoảng chạy vào. Một bên hô, không xong rồi, tứ thiếu ra, ngũ tiểu thư, phu nhân, cùng đại công tử bọn họ đã chết rồi, cái gì, Âu Dương An cả kinh, ánh mặt đảo qua em gái bên cạnh, lại thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường, trong lòng mơ hồ hiểu rõ, được rồi, chúng ta đã biết, ngươi lui xuống đi, Âu Dương tĩnh nói với tỷ nữ, vâng tỷ nữ đáp, nhưng nhớ tới hình ảnh vừa rồi nhìn thấy, sắc mặt vẫn tái nhợt, tĩnh nhi Âu Dương An nhìn em gái. Đúng vậy, là muội. Âu Dương Tĩnh cũng không gạt hắn, bọn họ đêm qua phái sát thủ tới giết chúng ta, muội. đương nhiên kính trở lại bọn họ, Âu Dương An đột nhiên hiểu, khó trách mình ngủ như chết thế kia, thì ra tĩnh nhi điểm huyệt ngủ của hắn, có điều hắn lại tuyệt không đồng tình với mẹ con mấy người kia, nếu không có bảy năm rưỡi sư phụ cứu bọn họ, người chết đúng là bọn họ rồi, hai anh em đi đến chính viện của tướng quân phu nhân, nơi đó đã đông kín người trong phủ. Quản gia phủ tướng quân đang trông chừng không để mọi người làm rối loạn bên trong, chúng nô bộc nhìn thấy, hai anh em, vội chạy nhanh đến hành lễ, thỉnh an tứ thiếu gia, ngũ tiểu thư, bây giờ phu nhân bọn họ đều đã mất, trong phủ chỉ còn lại hai chủ nhân tứ thiếu gia, ngũ tiểu thư mà thôi, anh em Âu Dương An gật đầu, lập tức muốn tiến vào trong phòng, tứ thiếu gia, ngũ tiểu thư, hai người không nên vào, rất thảm, hay là chờ nha môn đến rồi nói sau đi. Quản gia thấy hai người muốn vào, vội vàng ngăn lại. Âu Dương tĩnh thản nhiên liếc mắt nhìn ông ta một cái, quản gia như bị thôi miên, tự động buông tay xuống. Hai anh em đi vào nhà, nhìn thấy trên đất vẫn còn có rất nhiều xác rắn, chuột, côn trùng, máu huyết mơ hồ, mà bên cạnh, tô thanh liên vẻ mặt hoảng sợ nằm ở nơi đó. Cách chỗ mộ không xa, Âu Dương tinh, Âu Dương thần bị cắn nát đã hoàn toàn biến dạng, trong phòng mùi máu tanh gây mũi. Cảnh tượng này lại càng làm người ta vừa thấy đã muốn nôn ra, có điều anh em Âu Dương An lại chỉ phát hiện một sự kiện Âu Dương Thấm, không có ở trong, phòng, Âu Dương Tĩnh nhướng mày, cùng Âu Dương An tương tự nhìn nhau, sao lại thế này, Âu Dương Thấm không có võ công, nàng ta làm sao có thể không chết ở bên trong, chẳng lẽ là được người cứu đi rồi, quản gia, có thấy tam tiểu thư không, Âu Dương Tĩnh quay đầu nhìn quản gia hồi bẩm ngũ tiểu thư không nhìn thấy tam tiểu thư quản gia cúi đầu đáp âu dương tĩnh chân mày trao càng chặt hơn rất nhanh nha môn cũng phái người đến đây anh em âu dương an thấy bọn tô thanh liên đều đã chết hết dĩ nhiên là đem tất cả sự tình giao hết cho nha môn cũng không sợ bọn họ tra được cái chết của mấy người âu dương ra từ trên người mình bởi vì nàng rất nhanh sẽ đi gặp thất công chúa sở ly la hoàng cung điện ly la Sở ly lá nghe xong Âu Dương Tĩnh nói, trầm mặc một lát, sau đó nhìn nàng, gật đầu, yên tâm, chuyện này có đã có tôi, tuyệt đối sẽ không để người ta tra được hai người, nếu nàng là Âu Dương Tĩnh, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, cho tướng quân phu nhân, không ngờ nhìn mặt ngoài đoan trang, tướng quân phu nhân lại đáng giận như thế, ký thật bản thân tôi cũng không lo lắng sẽ điều tra ra, chỉ là ngại phiền toái. Âu Dương Tĩnh mèo môi một cái mà nàng thì chán ghét phiền toái. Vậy kế tiếp, cô muốn làm gì? Thu đã báo, nàng có nên ở lại phủ tướng quân không đây? Âu Dương tịnh cười. đúng vậy, Thu đã báo. cuộc sống tương lai sẽ vì mình và Đại Ca mà sống. Tôi trước tiên muốn cùng Đại Ca đi du. ngoạn giang hồ. sau này mệt mỏi, sẽ trở về thăm sư phụ và duyệt tỉ tỷ, cùng nhau sống ẩn cư, không tồi. giang hồ, sở ly la sinh đẹp trước mặt cung hương tới. Tôi cũng muốn đi, có điều bây giờ còn chưa tới lúc, tốt lắm, Âu Dương Tĩnh nhìn nàng, tôi sẽ đi trước một bước chờ cô, được, sở ly la đưa tay cùng Âu Dương Tĩnh đánh dấu lại cùng một chỗ, đây là ước định của chúng ta, ở thời không này, các nàng dù không có quan hệ máu mù, nhưng cũng là người tâm linh có, thể nhờ cậy gần nhất, ừ, nữ tử mỗi người một vẻ thật sâu nhìn nhau, tình hữu nghị cũng khắc sâu lẫn nhau trong lòng vụ án cái chết của mẹ con ba người tô thanh liên trở thành mê án nhà môn cha không ra tại sao lại xuất hiện nhiều rắn chuột như thế ở trong phòng cho nên án tử cũng chỉ làm qua loa rồi kết thúc âu dương ngự nhận được thư trong phủ gửi tới cũng không trở về chỉ sai người truyền tin báo cho quản gia trôn cất mẹ con bọn họ hơn nữa chiều cô tốt anh em âu dương an nhưng ở phủ tướng quân lúc gia đình đang phát tang âu dương tĩnh cũng chỉ để lại một lá thư Rồi cùng Âu Dương An mang theo Bạch Hổ rời đi, phủ tướng quân tất cả dường như cứ như vậy kết thúc, chủ nhân, chúng ta cần phải trở về rồi, vâng theo Mộc Nguyệt Ly rời đi, nhìn hắn, trái tim lại gấp lên một nhịp, bọn họ đã đi mấy tháng rồi, nếu không trở về, chỉ sợ chủ thượng sẽ lo lắng, trở về, Mộc Nguyệt Ly nhách môi một cái, dáng vẻ tà mị chọc, Gẹo mấy cô nương hai bên đường đều đỏ mặt, chờ ta chơi đã rồi nói sau. Nhưng, với thân phận của người sao có thể chỉ du sơn ngoạn thủy, a bên kia xảy ra chuyện gì thế, sao lại có nhiều người như vậy, Mộc Nguyệt Ly nhìn về hướng mọi người tụ tập hỏi, đó không phải là Âu Dương Phủ Tướng Quân sao, vâng cũng nhìn lại, Âu Dương Tướng Quân, Mộc Nguyệt Ly bên môi nụ cười càng thêm sâu, đi, đi xem một chút, vâng bận đắc dĩ, đành phải theo hắn đi tới, đại thầm xin cho hỏi, bên trong đã xảy ra chuyện gì. Mộc Nguyệt Ly cười hỏi một nữ tử tầm tuổi trung niên, vị nữ tử này nhìn lại, thấy là Mỹ nam tử, tuy bà đã nhiều tuổi rồi nhưng cũng tránh không được tim đập nhanh hơn, vị công tử này không biết ư, trong phủ tướng quân có người chết, tướng quân phu nhân cùng với đại công tử, nhị công tử bị rắn chuột các loại côn trùng cắn chết, nghe nói tình hình xác chết rất thê thảm, rắn, chuột, ánh mắt Mộc Nguyệt Ly híp lại, nhớ. Tới chuyện chứng kiến ở trích tinh lâu, hắn dường như hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đi thôi, chủ nhân, vâng kỳ quái theo sát mộc nguyệt ly rời đi, không rõ lắm trong lòng chủ nhân rốt cuộc đang suy nghĩ gì, giang nam, phong cảnh kiều diễm, sơn thanh thủy tú, trời xanh chiếu rọi hoa sơn trà phẳng phất mùi thơm ngát, phố xá thanh thang, cổ kính truyền thống, lâu đài đình các, nữ tử tựa nước trong veo. Nam tử tuấn Mỹ Thanh Tú qua lại khắp các ngã tư đường phồn hoa rực. rỡ, phong cảnh đã đẹp, người còn đẹp hơn, Âu Dương tĩnh váy phấn phiêu diêu, mái tóc như áo choàng, khăn lụa tre đi một nửa dung nhan, cùng một bộ áo bào trắng, Âu Dương An đi trên đường phố Giang Nam, thế nhưng lại làm cho Mỹ Nhân ở Giang Nam thấy hổ thẹn. Phía sau bọn họ lại là thần thú bạch hổ kiêu căng vân khinh cuồng, đôi con người màu ngọc bích kỳ lạ, bạch hổ làm cho người ta sợ hãi. Cũng khiến lắm người tò mò, chỉ thấy những người đó đều ở xa xa nhìn về phía đám. Người Âu Dương Tĩnh, mà bạch hổ cũng là vừa ngẩn đầu, kiêu kỳ keo kiệt một ánh mắt nhìn mọi người. Âu Dương An thay thế, nhịn không được mỉm cười, dáng vẻ kia ôn nhuận như ngọc, tất nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt nữ tử. Tĩnh Nhi, cuồng rất lợi hại, Âu Dương Tĩnh gật đầu, nhưng nàng lại suy nghĩ lần sau có nên để cho vân khinh cuồng biến thành con hổ nhỏ. Dạo này nó thật sự là rất chói mắt, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái. đang nghĩ tới đó, chợt nghe thấy một chàng tiếng, kinh hô, a, thậy là con hổ uy phong, hai anh em ngẩn đầu nhìn lên, lập tức thấy một thiếu nữ mặc áo hoa lệ được một đám tỷ nữ, gia đình vây quanh, khí phách hùng dũng như vậy, đoán chừng thân phận lại không tầm thường, bạch hổ thế nhưng chỉ lấy đôi con ngươi màu ngọc bích nhìn lướt qua thiếu nữ. Lập tức nhún nhún không để ý tới người, nó, nó đang chừng mắt nhìn ta sao, thiếu nữ vận áo hoa kia bị ánh mắt bạch hổ làm kinh sợ, bạch hổ tuy không để ý tới, nhưng trong, lòng vẫn đang thầm hoán, kinh hãi gọi nhỏ, hắn là thần thù đấy, đúng vậy, tiểu thư, bạch hổ này hình như có linh tính, nô tỳ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, tì nữ bên người nư tử mặc áo hoa nói, cả bọn Âu Dương Tĩnh cũng chẳng để ý mấy người xa lạ này. Trực tiếp mang theo bạch hổ hướng về bên kia mà đi, đứng lại, nữ tử mặc áo hoa thấy đôi nam nữ kia dám không để ý tới mình mà bước đi, lúc này hờn dỗi mở miệng, Âu Dương Tĩnh vừa nghe tiếng này đã hiểu ra, thiếu nữ, này hẳn là thiên kim tiểu thư kiêu kỳ, có điều không liên quan tới bọn họ, bổn tiểu thư bảo các người đứng lại, các người điếc sao, thiếu nữ thấy tiếng hô của nàng không những không làm cho hai người đứng lại, ngược lại còn tiếp tục đi mặt cười lập tức biến sắc, nổi giận đùng đùng, tuy vẫn như cũ không tổn hại đến hình tượng xinh đẹp. Đi, ngăn bọn họ lại. Vâng, gia đình phía sau nữ tử mặc áo hoa hô một tiếng xông lên, ngăn cản đường đi của Âu Dương Tĩnh bọn họ. Bạch Hổ đột nhiên hướng về phía những gia đình kia nhếch miệng rít gào một tiếng, thật sự đem tất cả mọi người dọa sợ. Âu Dương Tĩnh vỗ vỗ Bạch Hổ, sau đó quay đầu bình tĩnh nhìn nữ tử mặc áo hoa. Có gì không, nữ tử mặc áo hoa bị nàng nhìn vào, không hiểu sao, lại cảm thấy trong lòng run lên, nàng nhấc cầm, cố y xem nhẹ cảm giác xuất hiện trong lòng, tay chỉ chỉ nói với Âu Dương Tĩnh, Bạch Hổ là của ngươi. Âu Dương Tĩnh gật đầu, vẫn như cũ nhìn nàng ta, Bạch Hổ. Này, bồn tiểu thư muốn, nói đi, bao nhiêu tiền, nữ tử này thực ương ngạnh, dáng vẻ tiền đại khí thô, kết quả dáng vẻ vinh váo tự đắc của nàng ta. Chỉ thấy Âu Dương Tĩnh lạnh nhạt liếc mắt một cái, bạch hổ khinh thường khẽ hừ, mà Âu Dương An Thủy Trung vẫn duy trì vẻ mặt cười nhạt lại xa cách. Ngươi, các ngươi vậy là sao? Nữ tử mặc áo hoa tử nhỏ được nuông chiều, bị vẻ mặt khinh thường của Âu Dương Tĩnh làm cho nàng ta phẫn nộ. Các ngươi biết ta là ai không hả? Ngươi, còn không biết mình là ai? Chúng ta làm sao biết? Âu Dương Tĩnh cười như không cười nói, ánh mắt nhìn nàng ta như nhìn một kẻ ngốc. Ngươi bắt bọn họ lại, nữ tử mặc áo hoa tức giận, hướng về phía hạ nhân phân phó, đám nô tài kia nhìn nhìn bạch hổ uy phong lẫm liệt, sững sờ tại chỗ do dự không dám lên, chết tiệt, các ngươi dám không nghe mạnh lệnh bổn tiểu thư sao, trở về ta sẽ đánh gãy chân các ngươi, nữ tử mặc áo hoa tức giận đến nổi trận lôi đình, thủ hạ vừa, nghe, dù sao cũng đều bị tội, bọn họ cắn răng hướng về anh em Âu Dương tĩnh sông tới. Âu Dương Tĩnh phiết môi cười, ngọc tiêu trên tay Dương lên, đám nô tài kia ngay cả góc áo của nàng còn chưa chạm vào, đã bị nội lực đánh văng ra ngoài, phịch, phịch, phịch, rơi đẹp xuống đất, ánh mặt nữ tử mặc áo hoa trợn tròn nhìn Âu Dương Tĩnh, choáng váng, đây là loại công phu gì? Lợi hại như thế, Âu Dương Tĩnh nhìn nàng ta liếc mắt một cái, cùng Âu Dương An xoay người rời đi, bạch, hổ cũng hừ, khinh thường xoay người. Mắt thấy bọn họ sẽ rời đi, nữ tử mặc áo hoa đột nhiên bừng tỉnh lại, đuổi theo bọn họ, một bên hô, sư phụ, sư phụ, đợi ta với, ta muốn theo người học võ công, mọi người trên đường xem cuộc vui như hóa đá, ngây ngốc nhìn thiếu nữ mặc váy hoa chạy đuổi theo đám người Âu dương tĩnh. đám nô tài của thiếu nữ mặc váy hoa cũng sững sờ, bọn họ nghĩ tiểu thư sẽ giận dữ, tuyệt đối không ngờ sự tình sẽ chuyển biến 180 độ như vậy. sư phụ. Sư phụ, người chờ một chút, chiêu vừa rồi gọi là gì vậy, thật là lợi hại, dạy ta đi, thiếu nữ mặc váy hoa bỏ mặc đám nô tài, hấp tấp đuổi theo Âu Dương Tĩnh, Tĩnh Nhi, Âu Dương An nhìn em gái, chẳng lẽ thiếu nữ phía sau vẫn đuổi theo bọn họ sao, Âu Dương Tĩnh cũng hơi nghiêng đầu ngó thiếu nữ kia đã theo họ một con phố rồi, nàng ta thật đúng là đi theo thật, có điều nàng ta đổi sắc mặt cũng quá lợi hại. Một giây trước còn trợn mắt quát tháo, thận không thể nuộn, người, một giây sau đã trước cười mặt dày gọi mình sư phụ, không cần để ý đến nàng ta, để xem nàng ta có thể đuổi theo bao lâu, Âu Dương An gật đầu một cái, được rồi, tĩnh nhi nói mặc kệ thì sẽ không trông non, sư phụ, người chờ ta một chút với, Âu Dương tĩnh bọn họ coi như không nghe thấy, nhưng thiếu nữ mặc váy hoa cũng không hết hy vọng, dùng hết sức lực đi theo nàng. Có điều hiển nhiên nàng bình thường được nuông chiều đã quen, theo hết một con phố đã đổ mồ hôi như tắm, có chút cảm giác lực bất tòng tâm, tĩnh nhi, hay là chúng ta bỏ xa nàng ta đi. Âu Dương An thật sự không thích có người đuổi theo bọn họ kêu gào, hơn nữa mọi người trên đường cứ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn bọn họ, được rồi. Âu Dương Tĩnh gật đầu, cũng gật đầu với Bạch Hổ một cái, nháy mắt, hai anh em đã bay vút lên lưng Bạch Hổ, Bạch Hổ nhún chân một cái. Hạ xuống, cóng hai anh em như ngọc rời khỏi tầm mắt mọi người, trên đường, mọi người choáng váng, nhìn bóng dáng, rời đi, hoái nghi có phải bọn họ gặp được thần tiên hay không, thiếu nữ mặc váy hoa không gặp may rồi, mệt mỏi thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, có điều vẫn kiên định tin tưởng, nhất định phải bái hai người vừa rồi làm sư phụ, bọn họ thật là lợi hại, hơn nữa còn cưỡi bạch hổ, quả thực rất oai phong. Tiểu thư, tiểu thư, đợi ta với, đằng sau, đám nô bộc của thiếu nữ mặc váy hoa cũng nghiêng ngả lào đảo chạy tới, sao các ngươi chậm vậy, thiếu nữ mặc váy, hoa trừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái, một đám ngu ngốc, cũng không biết giúp nàng ngăn sư phụ lại, quên đi, mình trở về tìm sư ra vẽ lại diện mạo bọn họ thành bức tranh phát xuống dưới, không tin không đuổi kịp bọn họ, hắc hắc, ngày thứ hai, Âu Dương tĩnh bọn họ vừa đi ra khỏi quán trọ. Đã nhìn thấy rất nhiều người chỉ vào mình nhỏ giọng nghị luận, vô cùng quái dị, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An nhìn nhau, trong lòng đã có nghi vấn, bọn họ đi ra đường càng càng thấy ánh mắt, người xung quanh nhìn mình càng quỷ dị hơn, là bọn họ đấy, rất giống người trên bức họa, bọn họ thực lợi hại như vậy sao, một ít lời lọt vào tai hai người, bức họa, bức họa gì, Âu Dương Tĩnh bọn họ càng thêm mê man. Có điều rất nhanh đã nhìn thấy nhiều người vây quanh thành đám ở một chỗ, hai người đi tới, chen vào trong đám người nhìn lên tường có dán tờ cáo thị, nhất thời trợn tròn mặt, truy tìm sư phụ, chuyện này là sao, Âu Dương Tĩnh đến gần nhìn lên, nội dung không biết nên khóc hay nên cười, cáo thị mới dán được nửa ngày, là thiếu nữ mặc váy hoa ngày hôm qua gây nên, tĩnh nhi, cô nương kia là con gái của chi phủ, Âu Dương An cũng có chút ngạc nhiên. Âu Dương tĩnh gật đầu, nhìn chữ phía trên truy tìm sư phụ, thật sự thì đối với thiếu nữ mặc váy hoa này ấn tượng của nàng có chút thay đổi, ít nhất nàng ta rất biết sử dụng đầu óc, lại biết làm thế nào tìm bọn họ. Sư phụ, sư phụ đang nghĩ tới thì thiếu nữ kia đã đến, lại còn dẫn người đuổi theo, trên đường, những người khác vừa nhìn thấy thiên kim chi phủ tới đây, đều tự động tránh sang, bọn họ chưa từng thấy ai phát cáo thị tìm sư phụ như vậy. Cái này rất mới mẻ, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh bọn họ cũng không rời đi, đứng ở nơi đó nhìn bộ áo hôm nay đã đổi sang màu thủy lam, cách ăn mặc của nàng ta có thêm vài phần giống hiệp nữ giang hồ, đang đi tới, sư phụ, cuối cùng cũng tìm được người rồi, Thiếu nữ kia nhìn Âu Dương Tĩnh, thiết tha nói, anh em Âu Dương An thật không biết nên khóc hay nên cười, nàng ta lại còn gọi rất vui vẻ, bọn họ căn bản không quen biết mà. Cô nương, chúng ta quen biết sao, Âu Dương tĩnh thản nhiên nói, nữ tử này quá mức hào sản rồi, nếu đến hiện đại, không chừng sẽ thành đại ca của nhóm nữ sinh, A, xem ta này, quên cả giới thiệu, ta tên là Lâm Sơ Hạ, sư phụ và vị công tử này gọi ta Sơ Hạ là được rồi, thiếu nữ kia vỗ đầu, động tác dứt khoát khiến anh em Âu Dương An, nhìn thấy đều có loại xúc động muốn cười, xem ra bọn họ đã hiểu lầm thiếu nữ này rồi. Có lẽ nàng ta không phải là thiên kim tùy hứng bị làm hư, mà là một cô nương tính tình ngay thẳng, sơ hạ, ta không thể thu nàng làm đồ đệ. Âu Dương Tĩnh cũng biết nghe lời gọi tên nàng ta, có điều ý từ chối trong lời nói là nghiêm túc. Lâm sơ hạ vừa nghe, nhất thời suy sụp sụp mặt xuống, thất vọng buồn bã nhìn Âu Dương Tĩnh, chung môi, đáng thương hỏi, thật sự không thể thu ta làm đồ đệ. Sao, sao nàng lại muốn ta thu nàng làm đồ đệ? Nhìn vẻ mặt sơ hạ, Âu Dương tĩnh bình tĩnh hỏi, bởi vì người rất lợi hại, ta cũng muốn học võ công lợi hại như vậy của người, lâm sơ hạ trực tiếp đáp, ánh mắt lóe sáng, tràn đầy chờ mong, nàng là thiên kim chi phủ, có nhiều người bảo vệ như vậy, học võ công làm gì? Âu Dương An cũng tò mò sen miệng, ta muốn làm hiệp nữ, thành hiệp trượng nghĩa, cầm kiếm giang hồ, đây là loại chuyện tiêu sái cỡ nào chứ, làm hiệp nữ. Âu Dương tĩnh cười như không cười nhìn nàng ta, ngày hôm qua nàng cho đám người đó bắt nạt chúng ta, đó là hành vi của hiệp nữ sao, quả thực chính là một nữ vương phách lối, á, ai bảo bạch hổ của sư phụ quá đẹp, ta thật sự thích mà, vẻ mặt lâm sơ hạ cũng có chút ngượng ngùng, bạch hổ ngẩn đầu ngắm nàng ta liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là lỗi của hắn, sư phụ, người thu nhận ta đi, ta cam đoan nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Lâm Sơ Hạ chắp tay trước ngực, khẩn cầu, đại tiểu thư, không xong rồi, không xong rồi, cô ra tương lai gặp chuyện không may, trong lúc Lâm Sơ Hạ quấn quýt lấy Âu Dương Tĩnh, người của Chi Phủ lại dầm dập chạy tới, hơn nữa vừa chạy vừa lớn tiếng hô, tâm trạng đang muốn nhào vào bái sư của Sơ Hạ, vừa nghe thấy cả người lẫn mặt đều nghịch chuyển, bóng dáng phút chốc quay phát lại, chừng mắt, các ngươi nói cái gì, Trần Đại Ca làm sao? Hồi bầm, hồi bầm đại tiểu thư, gã sai vặt của cô ra tương lai khắp người bị, thường chạy đến chi phủ nói bọn họ ở ngoài thành bị tập kích, đại nhân đã phái người mang binh đến đó, người chạy tới báo tin nhưng ngả lảo đảo, thở phì phò, hiển nhiên là một đường chạy như bay đến, cái gì? Lâm sơ hạ lại một tiếng thét trói tai, sau đó hô to một tiếng trần đại ca, người cũng theo hướng ngoài thành mà chạy đi, nhưng vừa chạy được vài bước lại phút chốc quay đầu, hai tay giữ chặt Âu Dương Tĩnh, cầu khẩn, sư phụ, hai người lợi hại như vậy, xin người giúp ta cứu Trần Đại Ca đi. Âu Dương Tĩnh đau đầu, nàng ta vẫn còn gọi mình là sư phụ, chẳng lẽ thực bị vác lên làm sư phụ rồi sao? Tĩnh Nhi, chúng ta đi xem một chút đi. Âu Dương An ngoài ý muốn nói, Âu Dương Tĩnh thấy Đại Ca đều đã ứng rồi, cũng gật đầu. Lúc Lâm Sơ Hạ kéo Âu Dương Tĩnh bọn họ đuổi tới ngoài thành. Sasa xa, xa đã nghe thấy âm thanh của đao kiếm giao tranh, mà đến gần nhìn lại thì lập tức chấn động, nhà dịch của phụ thân lâm sơ hạ phái tới, phần lớn đã bị thương, mà người nàng quan tâm nhất cũng đang bị một đám người áo đen vây khốn, trên người đã mang thương tích, mắt thấy nguy hiểm thật lớn, sư phụ, người mau cứu trần đại ca đi, lâm sơ hạ sốt ruột lôi kéo Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh liếc nàng ấy một cái, lại liếc nhìn nam tử bị vây khốn ở kia. Đó là một thiếu niên ước chừng 19 tuổi, áo bào trắng phiêu diêu, tóc dài búi cao, cầm bảo kiếm trong tay đang cùng giao đầu với bọn người áo đen, chiếu thức, sắc bén, nhưng trên người bị thương làm cho hắn đã có mấy phần chật vật. Tĩnh nhi, huynh cùng đến, Âu Dương An nói, không, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Âu Dương tĩnh tuyệt đối sẽ không cho đại ca ra tay, nàng gỡ tay lâm sơ hạ đang nìu ống tay áo mình ra. Tiêu sái nhún mũi chân một cái, bóng dáng hồng nhạt đã nhảy vào vòng chiến, sự gia nhập của nàng làm tình hình chiến đấu tức thời thay đổi, người áo đen vốn đang thắng thế liên tiếp bị đánh chúng phải bại lui, chật, vật không chịu nổi, trong mắt lóe lên giữ dằn nhìn ra bốn phía, trên tay chiêu thức cùng với sát khí lại càng mạnh, nhưng bọn họ và Âu Dương tĩnh so sánh, thực lực quá sai biệt lập tự như trời với đất, rất nhanh, những người áo đen kia đã đi chầu Diêm vương. Bọn người áo đen tấn công mình được xử lý hết, vân tuyệt trần thật ra có chút sửng sốt, có điều rất nhanh hắn kịp thời phản ứng, hướng về Âu Dương tĩnh chắp tay chắp tay, đa tạ cô nương rút đao tương trợ, hắn có chút, ngạc nhiên khi biết vị cô nương này trẻ tuổi như vậy, lại có được công phu so với chính mình còn lợi hại hơn, thêm khuôn mặt hấp dẫn được khăn che nửa mặt mông lung, tâm trí trong nháy mắt bị mê hoặc, không cần, nên cảm tạ cô nương kia, Âu Dương tĩnh cười nhẹ nghiêng người một cái, hướng về chỗ lâm sơ hạ mở miệng, vân tuyệt trần sừng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã thấy lâm sơ hạ nhào tới hắn, trần đại ca, huynh không sao chứ, lâm sơ hạ ánh mắt bận rộn đánh giá vân, tuyệt trần, lo lắng hắn có điểm nào sơ suất. vân tuyệt trần thấy sơ hạ đưa tay muốn sờ loạn trên người mình, sợ tới mức lập tức hoàn hồn, tránh được tay nàng, lắc lắc đầu, huynh không sao, hạ nhi. Sao muội lại tới đây, Muội nghe nói huynh xảy ra chuyện, lo lắng cho huynh, lâm sơ hạ thấy hắn không có gì đáng ngại, cũng nhẹ nhàng thở ra, vân tuyệt trần vừa nghe, trong lòng cảm thán, tâm tình cũng là phức tạp, mặc dù hắn và lâm sơ hạ có hôn ước, nhưng hắn luôn đối với, nàng không có tình yêu nam nữ, ngược lại coi nàng như em gái mà đối đãi, nhưng nàng ấy vẫn cứ thích mình, điều này làm cho hắn thật khó khăn. Anh em Âu Dương tinh tiến vào phủ đệ của chi phủ, không phải không thể từ chối, cũng không phải bị lâm sơ hạ quân lấy không thể đi, chỉ là trùng hợp bọn họ muốn tìm một chỗ để ở. Tất nhiên có chỗ không mất tiền đương nhiên không từ chối. Cháu à, rốt cuộc là ai phục kích các cháu? Chi phủ Giang Nam lâm nguyên Giang Cao mày nhìn vân. Tuyệt trần, tình cảm lo lắng không lời nào có thể miêu tả được. 15 năm trước, ông mang theo gia quyền đến Giang Nam nhận chức. Ai ngờ đang đi trên đường thì gặp phải Sơn tặc. lúc ấy phu nhân đang mang thai Hạ Nhi, nếu không có phụ thân của Vân Tuyệt Trần ra tay cứu giúp, chỉ sợ toàn ra bọn họ đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi, bởi vậy, bọn họ đối với Vân Gia vẫn luôn mang ơn, cũng đem con gái hứa hôn cho, cháu cũng chưa điều tra rõ, Vân Tuyệt Trần lắc lắc đầu, hắn vẫn chưa tra được rõ ràng, có điều trong lòng cũng có chút phỏng đoán, chỉ sợ chuyện phát sinh. Trần đại ca là minh chủ võ lâm, tập kích người của huynh nhất định là giang hồ biến chất, lâm sơ hại nhìn người đang băng bó miệng vết thương cho Vân Tuyệt Trần, nhịn không được phẫn hận mở miệng, Vân Tuyệt Trần không trả lời, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, hôm nay đa tạ hai vị đã ra tay tương trợ, tuy cứu hắn kỳ thật chính là Âu Dương Tĩnh, không, cần khách sáo, Âu Dương Tĩnh cười, hai má lúng đồng tiền xuất hiện. Tươi cười sáng ngời như vầng trăng lên cao, khiến tất cả mọi người đều ngây ngốc. Sư phụ, người thật là đẹp, đều là nữ tử lâm sơ hạ cũng kinh hô, mà Vân Tuyệt Trần chỉ cảm thấy lòng mình mất kiểm soát nhảy loạn, đôi mắt càng thêm thất thần nhìn nàng, rõ ràng không phải đẹp nhất, vì sao tim của hắn cứ vì một mình nàng mà rối loạn. Trong đầu thoáng hiện bóng dáng nàng lúc ở ngoài thành đánh bại người áo, đen, cũng khuôn mặt mỹ lệ miệng cười như hoa trước mắt. Tâm đã loạn lại càng loạn hơn, chi phủ cũng bị nụ cười của Âu Dương Tĩnh mê hoặc, nhưng ánh mắt ông lại không hề bỏ qua vẻ mặt thất thần của Vân Tuyệt Trần, mày nhăn lại, nhìn con gái của mình ngây ngốc thật thà, trong lòng ông lo lắng càng thêm sâu hơn, mặc dù ông không biết lai lịch hai anh em này, nhưng con gái lại mở miệng gọi Âu Dương Tĩnh một tiếng sư phụ, mà con rể cũng vì nàng ta mà mất hồn, ông thực lo sợ sự. Xuất hiện của anh em bọn họ sẽ nhiễu loạn hôn sự của con gái và Vân Tuyệt Trần bẩm báo đại nhân. Ngoài cửa có gã sai vặt tự xưng là người của quý phủ Vân thiếu gia bảo có chuyện quan trọng muốn gặp Vân thiếu gia. Mọi người ở đây đều đang đuổi theo suy nghĩ của riêng mình thì một nha dịch bước đến. Vân Tuyệt Trần vừa nghe đột nhiên lấy lại tinh thần cho hắn vào đi. Chi phủ vội vàng phân phó rất nhanh một gã sai vật áo xanh tiến vào. Vân Tuyệt Trần vừa thấy. Gã sai vặt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, kêu, A Mộc, sao ngươi lại tới đây, thiếu ra, gã sai vặt tên A Mộc vừa nhìn thấy Vân Tuyệt Trần, lập tức quỳ xuống, người mau hồi phủ đi, đã xảy ra chuyện rồi, dứt lời, cả người cũng sụp xuống, mệt mỏi dã rời, cái gì? Vân Tuyệt Trần kinh hãi, lập tức tiến lên bắt lấy hai cánh tay của hắn, truy vấn, xảy ra chuyện gì, ngươi nói mau, Lâm Nguyên Giang vừa thấy cũng lo lắng nhìn chăm chú vào thiếu gia a mộc ngẩng đầu trong mắt đã hiện lên nước mắt sau khi thiếu gia dẫn người rời đi đột nhiên có một đám người áo đen võ công cao cường xông vào trong phủ lão gia phu nhân vì bảo vệ tiểu thư bản thân bị trọng thương những người khác cũng đều thương tích nghiêm trọng may mắn nô tài đêm đó không đúng lúc gấp gáp trở về mới tránh được một kiếp vân tuyệt trần vừa nghe sắc mặt đại biến vuông hai tay Trong đầu đã là ông ông tác hưởng, cháu, cháu mau dẫn người trở về xem sao, lâm nguyên giang thúc giục Vân Tuyệt Trần, ân nhân chịu khổ, ông cũng lo lắng vạn phần, nếu không phải mình là người mang chức quan, không thể đích thân đến, ông tất cũng muốn đi cùng, vâng, Vân Tuyệt Trần đương nhiên hận không thể lập tức chạy trở về, chuẩn bị xong hết chưa, nam tử đeo mặt nạ ngồi ở ghế trên, ngón tay thon dài gõ nhẹ sườn ghế dựa, hỏi người áo đen quỳ ở nơi đó. Thưa chủ nhân, tất cả đều đã chuẩn bị xong, người áo đen tiếng trầm thập đác, tốt lắm, đi thôi, nam tử đeo mặt nạ nói xong đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài, nam tử áo đen phía sau cũng đứng lên, đi theo, bóng đêm trong sáng, ánh trăng rơi lên mặt suối, cây cối bốn phía theo gió chập chờn, gió đêm mơn man, đám người vân tuyệt trần vội vã chạy đi, lại đã qua khỏi quán trọ. Đành phải nghỉ đêm ở ngoại ô, Vân Tuyệt Trần ngồi bên cạnh đống lửa, không cách nào ngủ say, lâm sơ hạ dựa vào hắn, dĩ nhiên buồn ngủ, A Mộc và Vân Tuyệt Trần cùng với gã sai vặt tựa, vào bên gốc cây, mà anh em Âu Dương Tĩnh còn lại cũng là dựa vào bạch hổ, ánh trăng, ánh lửa chiếu lên mặt mọi người, im lặng không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên, Vân Tuyệt Trần và anh em Âu Dương Tĩnh ánh mặt đều đồng thời giật giật. Bạch hồ lười biếng cũng mở đôi mắt màu màu xanh biết ra, ở trong bóng đêm, quỷ dị khác thường, lá cây ở bên trong lay động, một vài bóng đen hướng về chỗ vân tuyệt trần sắc bén mà tấn công đến, kiếm trên tay phản xạ ánh trăng, lộ ra ánh sáng, lạnh như thép, sát khí dày đặc, vân tuyệt trần nhanh chóng lay lâm sơ hạ tỉnh lại, sau đó trong lúc nàng còn nửa tỉnh nửa mơ, đem nàng giao cho A Mộc đã tỉnh táo, bảo vệ tốt lâm tiểu thư, vâng. A mục và vài gã sai vặt nhanh chóng rút ra binh khí, đem lâm sơ hạ bảo vệ trong tay, Mà lâm sơ hạ lúc ấy mới đột nhiên bừng tỉnh, bọn họ gặp phải thích khách rồi, này, người các ngươi muốn giết là hắn, sao kiếm nào cũng hướng về phía chúng ta thế, Âu Dương tĩnh nhìn đường, kiếm công kích của những người áo đen kia trịa tới, gợi lên môi, cười híp mắt nói, trong lời nói không thấy tức giận hay toan tính, nhưng chỉ có Âu Dương An và Vân Kinh Cuồng mới biết được nàng đã tức giận rồi. sư phụ, sao người có thể như vậy? nghe thấy Âu Dương Tĩnh nói, Lâm Sơ Hạ nhịn không được hoa hoa kêu to. nhưng thật ra Vân Tuyệt Trần lại thấy anh nấy làm liên lụy bọn họ. một bên cùng người áo đen giao đấu, một bên hướng về Âu Dương Tĩnh bọn họ nói, Âu Dương công, tử, Âu Dương tiểu thư, bọn họ là vì ta mà tới. làm phiền các vị mang sơ hạ đi, việc ở đây không quan hệ đến các vị. Trần Đại Ca, muội không đi. Có đi chúng ta phải cùng đi." Vân Tuyệt Trần giọng điệu cứng rắn, Lâm Sơ Hạ lập tức quả quyết từ chối. Hạ Nhi Vân Tuyệt Trần thấy thế, mày lại nhăn chặt hơn, "Được rồi, không phải chỉ vài khách không mời mà đến thôi sao, giết là được." Thấy Lâm Sơ Hạ và Vân Tuyệt Trần hai người duy trì dây dưa, Âu Dương Tĩnh cười cười nói, "Dứt lời, ngọc tiêu trên tay nhanh như tia chớp đánh trúng yếu huyệt bên người người áo đen, một chiêu một người. Rất nhanh, trước mặt nàng và Âu Dương An đã xuất hiện vài tên áo đen nằm đấy, yên lặng, tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối nhìn Âu Dương Tĩnh, cái cô gái cười hề hề vui vẻ kia, không ngờ lại đánh bại nhiều cao thủ như thế, nàng ta rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, lòng vân tuyệt trần Tình phức tạp, lại càng thêm động lòng với Âu Dương Tĩnh, mà người áo đen, còn lại kia cũng hoàn toàn bị dọa sợ, bọn họ tốt xấu gì cũng là cao thủ nhất nhì trong ám lâu. Thiếu nữ này lại không chút nào đem bọn họ để vào mắt, tuy ngông cuồng kiêu ngạo đến mức khiến người ta học máu, nhưng nàng ta đích xác có năng lực này, vậy nàng ta rốt cuộc là ai? Bên cạnh vân minh chủ từ lúc nào lại có người tài ba như vậy? Sư phụ, người quá tuyệt vời! Lâm sơ hạ kinh hỉ kêu to, đẩy A Mộc ra lao về hướng của Âu Dương Tĩnh. Hạ nhi, cẩn thận khi Lâm sơ hạ, đẩy A Mộc ra chạy tới. Nhảy mắt bóng xuất hiện một bóng người màu bạc giống như tia chớp từ chỗ tối xuất hiện, cánh tay dài duỗi ra, đem Lâm Sơ Hạ lướt đi, Vân Tuyệt Trần mặc dù phát hiện, nhưng lúc cảnh báo đã quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Sơ Hạ bị bắt. Anh em Âu Dương Tĩnh đồng thời nhíu đầu mày, nhìn kẻ đeo mặt nạ màu bạc đứng bên cạnh người áo đen, người này hẳn là kẻ giật dây, Lâm Sơ Hạ bị bắt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, sau đó giằng co, hướng về nam tử đeo mặt nạ cả giận nói, buông, ngươi buông, nam tử đeo mặt nạ màu bạc kia phết môi cười, giữ lâm sơ hạ, tay bỗng nhiên ghi chặt, lâm sơ hạ chỉ cảm thấy thân thể khó chịu, khó chấp nhận, nhịn không được ho khan vài tiếng, hạ nhi nhìn gương mặt sơ hạ đỏ lên, vân tuyệt trần biên sắc, con ngươi thâm thúy trừng mặt hướng về nam tử đeo mặt nạ kia lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai, mau thả hạ nhi ra, ha ha ha. Đối với Vân Tuyệt Trần đang lớn tiếng, Nam Tử đeo mặt nạ bỗng cất tiếng cười to, cười xong, lộ ra khỏi mặt nạ là đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, nhìn Vân Tuyệt Trần đầy hận ý. Ngươi thật muốn biết ta là ai sao, Vân Tuyệt Trần ngẩn ra, người này vì sao đối với mình giống như hận thù sâu sắc, này, ta nói ngươi muốn gỡ mặt nạ thì gỡ đi, đừng ở đó khiến người tò mò. Âu Dương Tĩnh nói với Nam Tử đeo mặt nạ, kế tiếp lại nở nụ cười cổ quái. Có khi mặt ngươi không phải mặt người, nên mới không thể không lấy mặt nạ che, lại, không may cho hắn gặp phải lâm sơ hạ, cứ như thế nói hắn, vẻ mặt của nam tử đeo mặt nạ biến đổi, ánh mắt bí hiểm nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, cả Âu Dương An bên cạnh nàng, vừa rồi nập, ở một nơi bí mật gần đó hắn đã thấy võ công vô cùng lợi hại, của anh em họ, trong thời gian ngắn đã chém giết vô số người của ám lâu, giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn và một người nữa. Nhưng hắn cũng không muốn đối địch với anh em bọn họ, trực giác nói cho hắn biết, đụng vào anh em này sẽ có, phiền toái lớn, diện mạo tại hạ ra sao không nhọc nhị vị quan tâm, có điều ta khuyên nhị vị một câu, chuyện hôm nay là ân oán của ta với vân gia, không quan hệ đến hai vị, ta không muốn động đến người vô tội, các người vẫn là đi đi thôi, à, Âu Dương tĩnh nhíu nhíu chân mày, đôi mắt sáng như sao khẽ biến động, bên môi ý cười thật gian xảo. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy nàng ấy gọi ta là sư phụ sao? Ngươi bắt đồ đệ của ta, sao lại không quan hệ tới ta, sư phụ? Lâm sơ hạ lắp bắp kinh hãi, vạn lần không ngờ Âu Dương Tĩnh sẽ thừa nhận nàng làm đồ đệ. Mặc dù bị nam tử đeo mặt nạ dùng sức lực bắt giữ, nàng vẫn kích động hai mắt đỏ bừng nhìn Âu Dương Tĩnh. Nói vậy, hai vị nhất định muốn đối nghịch với ta. Nam tử đeo mặt nạ sắc mặt trầm xuống, trong lòng lại bắt đầu tính toán. Có mặt hai anh em này ở đây, chỉ sợ tối nay không giết được Vân Tuyệt Trần, có điều trên tay có vị hôn thê của hắn, còn không sợ hắn không buông tay chịu chói. Môi khẽ nhách, hắn đột nhiên hướng về thủ hạ phát lệnh, người áo đen vừa nhận lệnh, lập tức tấn công về phía Âu dương Tĩnh mà nam tử đeo mặt nạ cũng một tay điểm huyệt đạo của lâm sơ hạ, đem nàng ôm chặt bên người, một bên tấn công về hướng Vân Tuyệt Trần. Vân Tuyệt Trần vì e ngại Lâm Sơ Hạ ở trên tay nam tử đeo mặt nạ, chiêu thế phản kích tất nhiên yếu đi không ít, mà cũng không ngờ nam tử đeo mặt nạ kia thật sự cũng không phải là muốn giết hắn, chỉ ứng phó qua quýt mấy. Chiêu, sau đó ôm theo Lâm Sơ Hạ thi triển khinh công bỏ chạy. Hạ Nhi Vân Tuyệt Trần thấy thế, tất nhiên rút kiếm đuổi theo, không để ý mấy người áo đen còn lại liều mạng quấn quýt lấy bọn họ. Muốn chết, Âu Dương Tĩnh nổi giận, tươi cười chờ tắt. Ngọc Tiêu Dương lên, tung ra nội lực đánh bay tất cả đám người áo đen ra ngoài, mọi người lập tức đuổi theo phương hướng của nam tử đeo mặt nạ, nam tử đeo mặt nạ khinh công không kém, một đường đuổi theo, cuối cùng chạy, đến đỉnh núi, tay hắn nhanh chóng kèm chặt hai bên lâm sơ hạ, đứng ở mép vực, cẩm bào màu bạc đón gió đêm bay bay, đôi mắt hẹp dài nhìn Âu Dương Tĩnh, đáy mắt tràn đầy vẻ quỷ dị, thấy hắn dừng lại. Đám người Vân Tuyệt Trần tất nhiên cũng dừng lại, cùng rằng co với hắn, buông hạ nhi ra đi Vân Tuyệt Trần đối diện với nam tử đeo mặt nạ nói, ngươi có ân hoán với Vân gia thì cùng ta giải quyết, đừng làm hại người vô tội, người vô tội, nam tử đeo mặt nạ làm như nghe, thấy chuyện buồn cười, con ngươi hẹp giải liếc lâm sơ hạ, nàng ta là thê tử tương lai của Vân Tuyệt Trần ngươi, thế nào lại thành người vô tội, ngươi... Vân Tuyệt Trần giận dữ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông nàng ấy ra, hắn không thể liên lụy hạ nhi, không thể làm chuyện có lỗi với lâm bà bá, muốn ta buông nàng ta ra đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi từ trên dốc núi này nhảy xuống. Nam tử đeo mặt nạ nói với Vân Tuyệt Trần, lâm sơ hạ vừa nghe, đầu óc, lập tức choáng váng, y muốn gào thét, nhưng vì bị điểm huyệt nên tất cả âm thanh đều ngậm trong miệng, Vân Tuyệt Trần cũng giật mình. Hắn nhìn lâm sơ hạ lắc đầu, lại nhìn nam tử đeo mặt nạ, rốt cuộc ngươi là ai, có ân oán gì với vân gia chúng ta, ngươi rốt cuộc nhảy hay không nhảy, nam tử đeo mặt nạ không trả lời hắn, ngược lại giả vờ đem lâm sơ hạ đẩy về phía vách đá tăm tối, nếu ngươi không nhảy, ta sẽ đẩy nàng ta xuống, đừng vân tuyệt trần kinh hãi hô to. Vân công tử, ngươi nhảy đi, Âu Dương tĩnh đứng một bên nói, vẻ mặt ẩn ẩn ý cười. Dường như nơi Vân Tuyệt Trần nhảy xuống không phải là vách núi cao vạn trượng, mà chỉ là dốc nhỏ cao chưa đến một mét, đừng, đừng nha, lâm sơ hạ nghe thấy, lắc đầu thêm lợi hại, sao sư phụ lại muốn cho Trần Đại ca nhảy xuống, Vân Tuyệt Trần mới đầu cũng sừng sốt, có điều nhìn vẻ mặt Âu Dương Tĩnh, hắn đột nhiên gật đầu, sau đó nói với nam tử đeo mặt nạ, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, dứt, lời, hắn trực tiếp nhảy xuống vách núi. Lâm sơ hạ vừa thấy, lập tức hôn mê bất tỉnh, ha ha ha, nam tử đeo mặt nạ cất tiếng cười to, cười vì đã được thống khoái như nguyện, chết rồi, cuối cùng đã chết rồi, giờ chỉ còn lại hai lão già, thừa dịp nam tử đeo mặt nạ cười điên cuồng, Âu Dương tĩnh ngoắc ngoắc ngón tay với bạch hồ, vân khinh cuồng đảo đôi mắt trợn trắng, lại muốn cưỡng bức lao động của hắn, có điều vẫn huyền chuyển lắc lư, bóng dáng lập tức biến mật. Bây giờ hắn đã nhảy rồi, ngươi có phải cũng nên thả sơ hạ ra rồi không? Dù sao thì nàng ấy vẫn chưa cùng vân tuyệt trần bái đường, không thể tính là người của vân gia, Âu Dương tĩnh nói với nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng đem lâm sơ hạ ném lại. Âu Dương An đưa tay lên, tiếp được lâm sơ hạ đã ngất đi. Rốt cuộc ngươi là ai? Đối với vân gia có kiểu hận lớn vậy sao? Âu Dương Tĩnh chuyển động đôi con ngươi đen láy, vẻ mặt như, đứa nhỏ tò mò nhìn nam tử đeo mặt nạ, nam tử đeo mặt nạ dường như cho rằng đã báo được thù rồi, tay dơ lên tháo mặt nạ xuống, anh em Âu Dương Tĩnh nhìn lên, có chút kinh ngạc há to miệng, dáng vẻ người này làm sao lại có vài phần tương tự Vân Tuyệt Trần, ngươi không phải là huynh đệ của Vân Tuyệt Trần chứ, đúng vậy, Âu Dương Tĩnh bắt đầu đoán. Nào ngờ nam tử kia oán hận đáp, hai mươi năm trước, vân lão tặc bị thương được mẫu thân ta cứu giúp, hai người lâu ngày, sinh tình, sinh ra ta, sau đó không lâu, vân lão tặc nói muốn về nhà chuẩn bị cưới mẫu thân ta, mẫu thân ta mong ngóng ngày đêm, nào ngờ một lần đi là qua mất một năm, hơn một năm sau, mẫu thân ta mới biết được vân lão tặc trong nhà đã có thê tử từ lâu, căn bản hoàn toàn quên mất bà mẫu thân ta u buồn đổ bệnh đến năm ta bảy tuổi thì qua đời còn vân lão tặc một nhà hưởng thụ êm ấm hạnh phúc trong khi ta mất đi người thân duy nhất chẳng lẽ bọn họ không đáng chết sao? thì gia huynh là hạo trần đại ca tiếng vân tuyệt trần truyền đến hạo trần phút chốc vừa quay đầu lại lập tức chừng hai tròng mắt phát hiện vân tuyệt trần lúc nãy nhảy xuống dưới vực giờ lại cưỡi trên lưng bạch hổ chậm rãi theo vách đá đi lên ngươi hắn không dám tin chừng mắt nhìn vân tuyệt trần Sao có thể như vậy, khuôn mặt hai người cùng có vẻ phức tạp như nhau, đây là lần đầu tiên anh em bọn họ chân chính gặp nhau, đại ca, thật ra là huynh hiểu lầm phụ. Thân, ông ấy vẫn luôn nhớ mẹ con hai người, nhưng khi ông hồi phục bị người ta phục kích mất trí nhớ, mãi đến năm năm sau mới khôi phục lại. Sau đó chuyện đầu tiên ông làm là phải đi tìm mẹ con huynh, nào có thể đoán trước được hai người một chút bóng dáng cũng không thấy, còn phụ thân vẫn luôn cắn rứt trong tâm. Cho tới bây giờ vẫn không thể yên ổn, Vân Tuyệt Trần giải thích, ta không tin, Vân Tuyệt Trần giải thích, Hảo Trần cũng không thể chấp nhận, sao có thể vừa, khéo như vậy, lại nói lấy thế lực Vân ra, ông ta nếu có chút lòng muốn tìm chúng ta, sao lại tìm không thấy, hắn lặng đầu, không thể tin tưởng chuyện như vậy, nếu đây là thật, vậy việc hắn báo thù còn có ý nghĩa gì, đại ca đừng gọi ta, Hảo Trần oán hận nhìn hắn. Hôm nay ngươi gặp may, lần sau ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dứt lời, hắn ta nhún mũi chân, thi triển khinh công rời đi. Mà Vân Tuyệt Trần đưa tay ra, cuối cùng vẫn là mặc hắn ta rời đi. Xem, ra hắn phải thương lượng với phụ thân trước, phải làm thế nào mới có thể hóa giải hận ý của đại ca đối với bọn họ đây. Tốt lắm, hắn đi rồi. Âu Dương Tĩnh thấy Vân Tuyệt Trần mong mỏi nhìn theo Hạo Trần, lên tiếng: Trước tiên ngươi nên quan tâm đến sơ hạ đi. Hạ Nhi làm sao vậy, Vân Tuyệt Trần vừa nghe, mới từ trong tay Âu Dương An tiếp nhận lâm sơ hả, không có gì, chỉ bị dọa ngất đi thôi, Âu Dương An cười nhẹ nói, đa tạ hai vị lần nữa cứu mạng, Vân Tuyệt Trần cúi, đầu với anh em Âu Dương An, quên đi, chỉ là thuận tay thôi, Âu Dương tĩnh khoát tay, hy vọng ngươi không đem chuyện Bạch Hổ nói ra, Bạch Hổ có thể bay, còn có thể mở miệng nói chuyện, nếu tin tức này truyền ra. Chỉ sợ là phong ba không ngừng, ta nhất định thủ khẩu như bình, Vân Tuyệt Trần gật đầu một cái, tuy trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn sẽ không làm chuyện có lỗi với ân nhân, được, vậy trước tiên ngươi mang sơ hạ đi đi, chúng ta còn có chút việc, Âu, Dương Tĩnh nói với Vân Tuyệt Trần, vừa rồi có giọng nói của cuồng ở trong đầu nàng vang lên, dưới vách núi có cất giấu đồ tốt, nàng muốn đi tìm xem rốt cuộc là cái gì. Vân tuyệt trần liếc mắt thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu, ôm lâm sơ hạ rời đi, tĩnh nhi, chúng ta còn có chuyện gì, Âu Dương An nhìn em gái hỏi, cái này phải hỏi cuồng, ánh mắt Âu Dương tĩnh chuyển nhìn về phía bạch hổ, theo ta sẽ biết, bạch hổ để anh em Âu Dương An ngồi lên lưng, hắn, có hai người lao về phía đáy vực, do ù ù hai bên cạnh bọn họ thổi vun vút. Đến khi Bạch Hổ cõng bọn họ đến đáy vực, cả hai đều kinh hỉ mở to mắt, chỉ thấy đáy vực thực sự không phải là vùng đá lộn xộn lởm chởm, mà là phong cảnh như vẽ, vô cùng rộng lớn, ao sen trong suốt, cá trong ao bơi lội, trên bờ còn có cây cầu bằng ngọc thạch hình vòm, không biết bên kia thông tới đâu, chúng ta qua bên kia nhìn xem, Âu Dương Tĩnh nói xong, lập tức cùng Âu Dương An và Bạch Hổ, đi qua cầu hình vòm, thời gian qua ước chừng một nén hương. Bọn họ phát hiện bên trong có một sơn động thần bí, trong động có giường đá, cột đá, còn có tủ đá, ngăn kéo trong tủ có rất nhiều bộ sách, bên cạnh có một pho tượng nữ tử bằng đá, Âu Dương Tĩnh ánh mắt sáng lên, chỗ này làm nàng nhớ tới động sói trong thiên long bát bộ. Các người nhìn nẻ tiếng vân khinh cuồng cả kinh gọi anh em Âu Dương Tĩnh, quay đầu đã thấy hắn không biết từ lúc nào chạy đến một cái động khác, hơn nữa dường như còn thấy được cảnh tượng kinh người. Hai anh em nhìn nhau, sau đó hướng về bên kia đi tới, kết quả vừa thấy, cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Thì ra bên trong trong động chất đầy huyền kiếm treo lơ lửng, rậm rạp chằng chịt, giống như kiếm trận, nhiều kiếm quá. Ánh mắt Âu Dương Tĩnh lóe sáng, "Ca, huynh còn thiếu một thanh kiếm, hay là chọn một cây đi?" Âu Dương Tĩnh nói với Âu Dương An, "Muội cũng sẽ chọn một cây, hai huynh muội chúng ta phải dùng kiểu dáng thân kiếm giống nhau mới được." dứt lời Âu Dương Tĩnh lập tức dẫn đầu đi vào. Khi nàng đứng ở đó, đột nhiên một thanh kiếm màu tím phía trước phát ra ánh sáng cùng âm thanh ong ong, lập tức chiếu sáng toàn bộ sơn động. Đây là Âu Dương Tĩnh mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy thanh kiếm màu tím treo giữa không trung chậm rãi rơi xuống chỗ của nàng. Hơn nữa hào quang trên kiếm tỏa ra ánh sáng có thể nhìn rõ trên vỏ kiếm có khắc hình thức thần bí thượng cổ tiên kiếm tử nguyệt. Vân Kinh Cuồng không biết từ lúc nào đã biến thành hình người, đôi mắt màu xanh nhìn thanh kiếm kia sáng lên, thượng cổ tiên kiếm, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An nhìn nhau, có chút mê man, đúng vậy, Vân Kinh Cuồng gật đầu, tử nguyệt là thượng cổ tiên kiếm, hơn nữa cùng với lăng tiêu kiếm là một cặp kiếm phu thê, hai thanh tiên kiếm này uy lực vô cùng, theo như lời kể trên thế gian bảo kiếm này chém sắc như chém bùn, tĩnh nhi, ngươi mau nhận kiếm. Đi, nếu ta đoán không sai, nó hẳn là đang muốn nhận ngươi làm chủ nhân, nhìn Âu Dương Tĩnh ngây ngốc, vân khinh cuồng vội la lên, ô, Âu Dương Tĩnh lúc này mới kịp phản ứng, nhanh tay, thanh tử nguyệt kiếm lặng lặng rơi xuống trên tay nàng, hào quang cũng lập tức tắt đi, tiền kiếm nhận chủ bằng máu, vân khinh cuồng lại bồi thêm một câu, Âu Dương Tĩnh vừa nghe, vội vã rút ra bảo kiếm, quả nhiên thân kiếm vô cùng tinh xảo hơn nữa kiếm cũng rất nặng. Tay nàng cầm bảo kiếm, từ ngón giữa cắt xuống một vết, nhìn máu chảy dọc trên thân kiếm, rất nhanh, thân kiếm lại phát ra hào quang sáng trói, toàn bộ kiếm càng thêm rực rỡ, hay quá, Âu Dương tĩnh cảm giác được kiếm khí cùng dung hợp với mình, nhịn không được lộ ra mỉm cười, vân khinh cuồng gật đầu, xem ra Âu Dương tĩnh quả nhiên là người có phúc, đầu tiên là cùng hắn có khế ước, bây giờ lại đến tiên kiếm cũng nhận chủ, ủa, đó là... Đột nhiên, sau khi Âu Dương tĩnh có được tử nguyệt kiếm, một, bảo kiếm màu xanh cũng bắt đầu loang loáng, tuy nhiên không giống với tử nguyệt kiếm, thanh kiếm kia xem ra thần khí lớn vô cùng, là kiếm mà nam tử thường dùng, lăng tiêu kiếm. Vân Khinh cuồng chấn động, tử nguyệt kiếm và lăng tiêu kiếm không ngờ đều ở đây, hơn nữa đôi kiếm này là kiếm phu thê, sao lúc này lăng tiêu kiếm cũng bắt đầu lóe sáng, là lăng tiêu kiếm sao? Âu Dương tĩnh ngược lại ngạc nhiên nhìn bảo kiếm màu xanh, chỉ thấy tiên kiếm lại hướng về chỗ Âu Dương, An lướt đến, cái này, ba người đều ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ lăng tiêu kiếm muốn nhận Âu Dương An làm chủ nhân, ngay khi bọn họ còn hoài nghi thì lăng tiêu kiếm đã lướt đến chỗ Âu Dương An, ca, mặc kệ thế nào, trước tiên nhận kiếm đã rồi nói sau, Âu Dương tĩnh nói với Âu Dương An, Âu Dương An gật đầu, giơ tay tiếp nhận kiếm. Cũng như Âu Dương Tĩnh cắt máu rơi trên thân kiếm, hai thanh kiếm đều nhận chủ, đồng thời phát ra ánh sáng trói mắt, một tím một thanh, hai, loại hào quang giao nhau, như vợ chồng cuốn quýt. Âu Dương An trong lòng lại không An, không phải là uyên ương kiếm sao, nhưng hắn và Tĩnh Nhi là anh em mà, và hắn cũng không biết, khi hắn bắt đầu hoài nghi thì trong lòng cũng bắt đầu dâng lên một tình cảm khác thường, Vân Kinh Cuồng mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng không nghĩ lung tung. Nếu trời cao đã an bài hai người là chủ nhân của Tử nguyệt và lăng tiêu, vậy nhất định là có nguyên nhân, nơi này nếu tìm, thấy tiên kiếm, nếu ta đoán không sai, chắc sẽ còn có phổ tiên kiếm, vân khinh cuồng mở lời nhắc nhở Âu Dương Tĩnh, nàng lại nhớ tới một ít sách ở ngăn tủ, không chừng là bí tịch võ lâm, nghĩ đến đây, nàng lập tức xoay người đi về phía giá sách, Âu Dương An thấy thế, cũng đi theo, hai anh em dở những quyển sách kia ra lập tức giật mình. Quả nhiên đều là bí tịch võ công, hơn nữa còn là loại chân quý hiếm có trong giang hồ, càng xem càng sợ, có điều Âu Dương Tĩnh bọn họ. Theo đoạn vô nhai học võ công cũng không kém, trên giang hồ đều là nhất nhì rồi. Đối với mấy loại bí tịch võ công này tất nhiên cũng không phải quá nóng lòng, bọn họ chỉ hy vọng tìm kiếm được điều thú vị gì đó thôi. Đây là cái gì, Âu Dương Tĩnh tìm được một quyển tên là Tiên Văn Thư, để ta xem xem, Vân Kinh Cuồng tiếp nhận sách. Mở ra xem, nhất thời đôi con ngươi màu ngọc bích sáng rực kinh người, "Đồ tốt nha, các ngươi hôm nay thật sự là quá may mắn." Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An nhìn nhau, rốt cuộc là cái gì vậy, lại làm cho một thần thú như hắn phải sợ hãi kêu than? "Tĩnh nhi, An nhi, đây là một bản bí tịch tu tiên linh lực." Vân Khinh cuồng khép lại quyển sách quay sang hai anh em nói, "Bây giờ các ngươi đã có tiên kiếm, kết hợp với quyển sách này, Chỉ cần dốc sức tu luyện, nói không chừng ngày sau tu tiên cũng không thành vấn đề, thành tiên, dù là bình tĩnh như Âu Dương An vừa nghe, cũng không khỏi lưu lưỡi, quả nhiên là đồ. Tốt, Âu Dương tĩnh cũng gật đầu một cái, không phải nàng muốn tu tiên, nhưng chỉ cần tu được linh lực, ngày sau chẳng phải sẽ có pháp thuật sao, trên thế gian này coi như sẽ không phải sợ bất luận kẻ nào rồi. Được, chúng ta luyện, tĩnh nhi Âu Dương An giật mình nhìn em gái. Mọi ấy thật muốn tu tiên sao, ca, Âu Dương tĩnh nhìn hắn, chúng ta có tiên kiếm, lại có tiên thư, đây chính là duyên phận của chúng ta, đương nhiên phải luyện, làm ra vẻ chẳng phải rất phí, của trời hay sao, nhưng, thật sự muốn thành tiên sao, hơn nữa nếu chúng ta có chút tiên thuật, sau này càng có thể giúp được nhiều người, nói không chừng còn có thể chữa khỏi bệnh cho ngâm duyệt tỷ tỷ. nghĩ đến điểm này, Âu Dương tĩnh ánh mắt sáng lên. Âu Dương An vừa nghe tâm cũng động, sư phụ và Tô Ngâm Duyệt là người thân bọn họ quan tâm nhất. "Được, các ngươi xong tu đi, ta làm hộ pháp cho các ngươi." Vân Khinh Cuồng nói với hai người, anh em Âu Dương Tĩnh gật đầu, đi ra ngoài động, tìm chỗ đất đẹp bằng phẳng trống trải, dựa theo phương thức trên sách ghi ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, đem tất cả tâm trí đều bế môn, toàn bộ ý thức đều cùng với tinh hoa trên sách dung hợp. Vân Khinh Cuồng đã bày ra kết giới ở bốn phía xung quanh bọn họ, bản thân cũng bắt đầu ngồi bên cạnh, nguyên thần tiến vào tu luyện, bây giờ người lập khế ước đã mạnh rồi, hắn tương tự cũng sẽ được lợi, nên tự nhiên cũng theo tu luyện, thời gian trôi. Qua, anh em Âu Dương Tĩnh, Vân Khinh Cuồng bọn họ ở đáy động vô danh nhập tâm chăm chú tu luyện, thoáng một cái, thời gian đã trôi qua một tháng, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không biết. Mà ở bên ngoài, Vân Tuyệt Trần đợi mấy ngày không thấy bọn họ, vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ, đành phải mang theo lâm sơ hạ chạy về nhà mình, hắn cần đem chuyện của Hạo Trần Đại ca nói rõ với cha mẹ. Mặc dù bóng hình của Âu Dương Tĩnh đã rời đi, nhưng người con gái xinh đẹp ấy luôn không ngừng. Hiện lên trong tâm trí hắn, ban đêm, ánh sao sáng trói lóe lên trong ngân hà, Vân Tuyệt Trần đứng dưới trời sao, tâm lại không biết đã bay đến đâu. Hai tháng sau, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh rốt cổ dừng lại. Sau khi bọn họ thu công, quanh thân lại được bao phủ một tầng linh khí. Bọn họ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ như chim yến, dường như có thể bay được. Chúc mừng các ngươi đột phá tầng thứ bảy, đã có thể tự mình bố trí kết giới. Vân Khinh cuồng gật đầu với hai người, bảo: thân hắn cũng đã có đột phá mới. Anh em Âu Dương An vuốt cằm, cả hai người đều thấy được vui sướng trong mắt nhau. Linh lực mới đích thực rất lợi hại, hơn nữa Âu Dương An cảm giác thân thể hoàn toàn như được tái sinh lại lần nữa, không có chút gì là không trọn vẹn, bộ linh lực này tổng cộng có bao nhiêu tầng, Âu Dương tĩnh hỏi, 12 tầng, Vân khinh Cuồng giải thích, nếu các ngươi có thể tu luyện đến tầng thứ 9, có thể nhìn thấy mình trong ý thức, nếu đột phá, đến tầng cao nhất, các ngươi đã có thể tu tiên đắc đạo, mà hắn tuy là thần thú, nhưng dù sao cũng không phải tiên. Có điều bây giờ chủ nhân Khê Ước đã mạnh lên, linh lực của hắn cũng đột phá theo, tin tưởng muốn thành tiên cũng không phải vấn đề. Âu Dương An bọn họ gật đầu, sau đó trở vào trong động, nhìn những cuốn sách và kiếm kia, những thứ này vốn là bảo bối, nếu để mặc cho những thứ đó tiếp tục bị vùi lấp nơi đáy vực này, dường như rất đáng tiếc, nếu có thể đem những thứ này mang đi thì tốt quá, sau này đưa cho sư phụ, người nhất định sẽ rất cao hứng. Âu Dương An nói, Âu Dương Tĩnh nhìn về phía Vân Khinh Cuồng, trực tiếp hỏi: "Ngươi có bảo bối gì lợi hại không?" Vân Khinh Cuồng trợn trắng mắt, tiểu nha đầu này lại bắt đầu ra sức bóc lột, hắn thế nào lại đi kỳ khế ước với một chủ nhân như vậy? "Cho ngươi." Hắn tức giận biến ra một cái vòng ngọc phỉ thúy đưa cho Âu Dương Tĩnh. Vòng tay, Âu Dương Tĩnh nhìn chằm chằm vòng ngọc, nhíu, nhíu chân mày đen, "Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt coi thường như vậy." Vân Kinh cuồng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, vòng tay này là bảo vật dùng để cất giữ đồ vật, cho dù ngươi có muốn cất một tòa thành trì vào đó cũng được. Nhưng hắn rất quý vật này, nếu không phải nàng là chủ khế ước của hắn, hắn sẽ không bao giờ bỏ ra đâu. A, quả nhiên là đồ tốt, Âu Dương tình ánh mắt sáng lên, sau đó trực tiếp đi đến trước tủ sách, dựa theo phương pháp Vân Kinh cuồng nói, trực, tiếp đem tất cả bí tịch thu vào vòng ngọc, thật tốt quá. Âu Dương An thấy thế cũng tương đối cao hứng, có vòng ngọc này, sau này sẽ thuận tiện hơn, ừ, Âu Dương tĩnh gật đầu một cái, nhìn Vân Kinh cuồng nói, cảm ơn ngươi, cuồng, quên đi, ai bảo ta gặp phải tiểu nha đầu lợi hại như ngươi, Vân Kinh cuồng phất phất tay, tất cả đều là duyên phận, tĩnh nhi, chúng ta đi thôi, nên ra ngoài rồi, được, hai người đã luyện tới tầng thứ bảy, tất nhiên sẽ không cần. Vân Kinh Cuồng biến thành bạch hổ đưa bọn họ lên nữa, chỉ thấy hai người nhún mũi chân một cái, một luồng sức mạnh trong cơ thể bùng phát, bóng dáng hai người lập tức từ đáy vực bay thẳng lên đỉnh núi, mà Vân Kinh Cuồng thầy thê cũng gật đầu, bóng dáng nhoáng một cái, bay lên theo, sau khi leo lên vách núi, Vân Kinh Cuồng một đầu tóc bạc đôi con người màu ngọc bích thật sự là trói mắt, nhưng hắn lại không muốn che giấu dung mạo của mình, có điều Âu Dương Tĩnh lại yêu cầu. Lão hổ hắn biến thành một con mèo nhỏ, nhảy đến bên người nàng làm một tiểu sùng vật. Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An mang theo Vân Khinh Cuồng, quyết định tùy tiện đi dạo. Không ngờ rất nhanh hai người lại gặp Vân Tuyệt Trần và Lâm Sơ Hạ, lại cứu bọn họ lần nữa. A Mộc, các ngươi mau dẫn Hạ Nhi đi. Vân Tuyệt Trần tay nắm bảo kiếm, nhìn chằm chằm con gấu đen trước mặt. Hôm nay, bọn họ vốn là chuẩn bị đưa Lâm Sơ Hạ quay về Lâm Phủ, không lường trước đến nửa đường lại gặp phải. Một con gấu to, người hầu đều bị đả thương, chết hết. Bản thân hắn cũng bị thương ít nhiều, nhưng chủ nhân, người làm sao bây giờ? A Mộc che chở Lâm Sơ hạ lại lo lắng nhìn Vân Tuyệt Trần, ta trong chốc lát sẽ đuổi kịp, các ngươi đi trước đi. Vân Tuyệt Trần cũng không quay đầu lại, nhưng chỉ có hắn mới hiểu được có thể đánh bại con gấu to này hay không căn bản là không nói trước được. Trần Đại Ca, muội không đi, muội muốn ở cạnh bên huynh. Lâm Sơ Hạ không cần A Mộc, bảo vệ, cố chấp nhìn Vân Tuyệt Trần, dù chết, nàng cũng muốn cùng Trần Đại ca chết chung một chỗ, Vân Tuyệt Trần sắc mặt trầm xuống, trong lòng đã có vài phần ảo não, nếu phía sau cứ can quấy như vậy, đối với ai cũng không có lợi, Muội và A Mộc đi đi, ở lại chỉ làm liên lụy huynh thôi, tuy lời nói rất nặng, nhưng hắn biết không phải lời nói nặng, nàng ấy sẽ không chịu đi, Lâm Sơ Hạ sắc mặt thê lương, liên lụy. Đúng vậy, mình không biết võ công, ở lại chính là liên lụy, chỉ là biết rõ sự thực như thế, vì sao trong lòng lại đau, A Mộc, đừng kéo dài thời gian, đưa mọi ấy đi, mắt thấy gấu to muốn tấn công, Vân Tuyệt Trần vội vàng quát lên, thiếu ra ngay khi A Mộc còn chưa yên tâm, con gấu to đã không còn kiên nhẫn, ngẩng đầu gầm thét, đất rung núi chuyển, thân thể khổng lồ sông tới chỗ Vân Tuyệt Trần. Răng nanh dưới ánh mặt trời sáng lòe loè khiến người ta không khỏi đổ mồ hôi lạnh, máu dẫn mọi ấy đi, vân tuyệt trần một bên hô, một bên cầm kiếm cùng gấu to giao chiến, A Mộc cắn răng, lôi kéo lâm sơ hạ trong mắt xưng đỏ hướng về phía sau chạy, sao lại là các ngươi? A Mộc còn chưa lôi được lâm sơ hạ đi xa, lại thấy Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An từ trước mặt chậm rãi mà thẳng bước đến đây, hai anh em dáng vẻ thong thả như đi dạo dưới cây thông xanh. Tựa như tiên nhân hạ phàm, sư phụ vốn lâm sơ hạ đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, nhìn lên thấy Âu Dương Tĩnh, ánh mắt đột nhiên khuếch trương, vùng à, mộc ra, sống đến chỗ Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh không tránh đi, để nàng hai tay nắm lấy áo mình, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một con gấu to đang gầm thét cùng đánh nhau với Vân Tuyệt Trần, hoàn cảnh vô cùng mạo hiểm, ngươi chắc là muốn ta đi cứu Trần Đại ca của ngươi chứ gì? Mắt trợn trắng, bản thân cũng thấy mình với mấy người này thật sự là quá khéo gặp, đúng vậy, sư phụ, người mau đi cứu Trần Đại ca đi, lấm sơ hạ nắm chặt lấy Âu Dương tĩnh nói, ngươi nắm ta như, vậy, ta làm sao cứu hắn, lại lật mắt trợn trắng, tĩnh nhi, để huynh đi, Âu Dương An nói, bóng dáng màu trắng đã như khó nhẹ thoáng hiện, rất nhanh xuất hiện bên người Vân Tuyệt Trần, để ta, một trưởng trực tiếp đánh về phía gấu to. Gấu to chúng một trưởng thật mạnh của Âu Dương An, miệng phút chốc phun máu, tiếng kêu thê lương, rất nhanh, thân thể khổng lồ lập tức đổ sập xuống, đem mặt đất lún thành một cái hố to. Vân Tuyệt Trần thở hồn hển hai tay chắp tay với Âu. Dương An, đa tạ Âu Dương Công Tử ra tay tương trợ, Âu Dương An lắc lắc đầu, cười yếu ớt như gió nhẹ lướt qua, Vân Công Tử không cần khách sáo, có thể thấy được, là chúng ta có duyên, Trần Đại Ca, huynh không sao chứ. Thấy gấu to ngá xuống, lâm sơ hạ lập tức buông Âu Dương Tĩnh ra, nhấc theo làn váy chạy tới chỗ Vân Tuyệt Trần, Âu Dương Tĩnh lắc lắc đầu, thật muốn nói với nàng ấy, sơ hạ thật sự là gánh nặng, nếu nàng ấy muốn đứng cạnh Vân Tuyệt Trần, một người của võ lâm, ít nhất nàng ấy phải học được cách tự bảo vệ mình, tránh để Vân Tuyệt Trần phải phân tâm, ca, huynh có bị thương không, Âu Dương Tĩnh cùng tiến lên, yến lặng quan sát Âu Dương An. Tĩnh Nhi, huynh không sao." Âu Dương An lắc đầu, vẫn là một nụ cười yếu ớt như gió nhẹ. Âu Dương Tĩnh gật đầu, lại quét mắt nhìn Vân Tuyệt Trần, thấy hắn mặc dù chật vật, nhưng vết thương nhỏ cũng không gấp. Mà Vân Tuyệt Trần lại nhìn thấy Âu Dương Tĩnh, cảm giác nàng dường như đẹp hơn, trên người lộ ra hơi thở phiêu giật, hai má lúm đồng tiền mơ hồ chạm vào lòng hắn. Âu Dương công tử, Âu Dương cô nương, lại gặp rồi đa tạ các vị tương trợ, không biết chuyện của hai người đã làm xong chưa, Vân Tuyệt Trần hướng về hai người chắp tay, con ngươi không rời khỏi Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh đáy mắt lóe lên một tia hào quang, dây lát lướt qua rồi biến mất, có điều nàng không nhìn lầm, Vân Tuyệt Trần dường như đối với nàng có tình cảm, lại nhìn đến sự khẩn, trương của lâm sơ hạ, nhìn hắn thở dài, đây cũng không phải chuyện tốt gì, đã làm thỏa đáng, sao các ngươi lại ở đây? dừng núi hoang vu, nhìn con gấu to ngã dưới đất còn người hầu chết thảm, nàng nhíu lại mi, ta vốn đang dẫn người hộ tống hạ nhi quay về Giang Nam, ai ngờ ở đây gặp phải gấu dữ, hại bọn họ đều chết thảm bởi con gấu này, nhìn thủ hạ chết đi, lòng vân tuyệt trần tình cũng trầm trọng, ta nghĩ nên đào mộ chôn cất bọn họ tử tế đi, sau đó lại tiếp tục đưa sơ, hạ trở về, sư phụ, hai người muốn đi đâu, hay là cùng đi Giang Nam đi? Lâm sơ hạ thủy chung sửa không được xưng hô với Âu Dương Tĩnh, không, chúng ta đã có dự định riêng, sau này nếu có duyên sẽ gặp lại. Nhìn lâm sơ hạ la trá trực khóc, Âu Dương Tĩnh mỉm cười với nàng ấy, các người phải đi sao, nghe thấy Âu Dương Tĩnh bọn họ không cùng đi, ánh mắt vân tuyệt trần buồn bã, ừ, Âu Dương Tĩnh gật đầu, chúng ta trước hết sẽ giúp các ngươi chôn cất bọn họ, sau nửa, canh giờ, bọn họ đã đem những người hầu an táng thỏa đáng. Lại giúp người hầu bị thương băng bó qua Anh em Âu Dương Tĩnh cáo biệt Với đám người Vân Tuyệt Trần Ngựa xe còn có thể dùng Các người đưa người bị thương lên xe ngựa đi Cảm ơn Không cần cảm tạ Tốt lắm Chúng ta đi thôi Âu Dương Tĩnh phất phất tay với bọn họ Cùng Âu Dương An rời đi Đợi chút Vân Tuyệt Trần đột nhiên gọi bọn họ lại Hai người Âu Dương An quay đầu Lẳng lặng nhìn hắn Một tháng Sau sẽ khai mạc Đại hội Võ Lâm Âu Dương Công Tử và Âu Dương Cô Nương nếu có hứng thú, không ngại đến ly sơn xem một chút nhé, Vân Tuyệt Trần không hy vọng cùng bọn họ ly biệt, lại nói, được, Âu Dương Tĩnh không lo lắng đáp ứng, xuyên qua cổ đại, bước vào giang hồ, tất nhiên không thể thiếu đại hội võ lâm, vậy, chúng ta gặp lại ở đại hội võ lâm, được, Vân Tuyệt Trần nặng nề mà gật đầu, vẫn đưa mắt nhìn hai người rời đi, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An sau khi... Rời đi, trước hết đến một cái chấn nhỏ, nhưng bọn họ không ngờ, tại chấn nhỏ này lại có thể trải qua chuyện ngạc nhiên quỷ dị. Ông chủ, hai chén mì dương xuân, Âu Dương tĩnh hướng về ông chủ kêu, trên mặt lộ lúng đồng tiền xinh đẹp, theo Âu Dương An ngồi xuống một cái bàn nhỏ ven đường, chủ quán theo bản năng đánh giá bọn họ, chẳng những ông ta, mà cả những người khác trên đường cũng đều chăm chú đánh giá hai người, trong lòng suy nghĩ, bọn họ không phải nhìn thấy thần. Tiên hạ phàm chứ, xem dung mạo hai người kia, quần áo đó, khí chất đó, làm cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn, không dám lại gần khinh nhờn, mà con mèo nhỏ nằm trên đầu vai nữ tự áo đỏ, cũng đều không giống phàm trần, phản ứng của mọi người chọc cho Âu Dương Tĩnh, cười ra tiếng lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp. Nàng biết từ sau khi tu luyện linh lực, trên người hai anh em bọn họ đều được bao phủ một tầng hơi thở thần bí làm cho người ta nhìn không thấu, khiến bọn họ như xuất trần. Ông chủ, nàng mắt to chớp chớp, dáng vẻ nghịch ngợm nhìn mặt ông chủ quán rốt cuộc cũng hoàn hồn. Hai chén mì dương xuân lập tức sẽ có ngay. Dứt lời, lại thuần thục bắt đầu đun nấu. Âu Dương tĩnh và Âu Dương An nhìn nhau cười. A, con của ta, con của ta. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa, một giọng nữ đột nhiên điên cuồng gào khóc, nhưng ngả lảo đảo khắp nơi tìm kiếm con của mình. Cả bọn Âu Dương tĩnh cảm giác được không khí nơi này đang thật thanh bình. Trong chốc lát lập tức thay đổi, toàn bộ mọi người đang đi trên đường trong chấn nhỏ kinh hoàng lên, mà ông chủ cũng dừng động tác nấu mì lại. Âu Dương tĩnh bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì, thì ngay sau đó lại truyền tới tiếng hét của những người khác. Nội dung vẫn là bị mất con nhỏ, mà lúc này, mọi người sắc mặt đại biến, lũ lượt rời đi. Hai vị khách quan, thật sự có lỗi, tiểu nhân muốn đóng cửa. Các vị hãy tìm quán trọ đi, nhớ rõ, có thể không ra ngoài thì tuyệt đối đừng. Ra ngoài, ông chủ cũng hốt ha hốt hoảng dọn đồ, miệng không quên quan tâm dặn dò Âu Dương Tĩnh hai người. Ông chủ, chuyện này là sao? Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An nhìn nhau, một bên giúp đỡ chủ quán dọn bàn, một bên tìm hiểu chấn nhỏ này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Chủ quán liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tiếp theo lại thở dài. Là vậy sau đó, đem nguồn gốc đầu đuôi câu chuyện nói hết ra, Âu Dương An bọn họ vừa nghe, không khỏi cũng nhớn mày, thì ra trong chấn, liên tiếp mất tích những đứa trẻ từ 6 tuổi trở xuống, nhưng nhà môn lại cha không ra nguyên nhân, làm những nhà trong trấn có trẻ con đều đồng loạt lo sợ hoảng hốt, công tử, cô nương, các người hẳn là người bên ngoài, nếu làm xong việc, nên sớm một chút rời đi thôi. Cuối cùng dặn gió thêm một lần, ông chủ lắc lắc đầu, rời đi, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh vẫn đứng ở đó, nhìn mọi người kích động rời đi, còn có những người thân bị mất con cũng bị người nhà của mình mạnh mẽ, kéo về nhà, có điều con đường mới rồi còn nghe tiếng la khóc ẩm ý, bỗng chốc toàn bộ chấn nhỏ lập tức trở nên yên lặng, tĩnh nhi, muội nói ở đây rốt cuộc sao lại thế này, Âu Dương An nhìn bốn phía gió thổi heo hút, chân nhú mày lại càng sâu. Nơi này có yêu khí, Âu Dương Tĩnh còn chưa trả lời, ghé vào đầu vai nàng, vốn vân khinh cuồng lười biếng đã ngẩn đầu lên, đôi con ngươi màu ngọc bích sắc bén, yêu khí, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An bốn mắt nhìn nhau, sau đó cũng nín thở cảm nhận, quả nhiên có yêu khí, vừa rồi bọn họ lại không phát hiện, thật sự là quá sơ suất, nếu ta đoán không sai, là một con cự mãng, vân khinh cuồng nói, vậy sao? Âu Dương tĩnh nhách môi, tươi cười trở nên có vài phần tà mị, nếu là cự mãng tu luyện, nội đan chắc là rất có tác dụng, vân khinh cuồng gật đầu, một hổ một người cùng nhìn nhau, trong mắt đều lại y cười làm cho da đầu người ta run lên, cự mãng kia phải cẩn thận nha canh ba, mọi người đều đã ngủ, ngay cả tuần phu cũng không thấy xuất hiện, trăng nhỏ trốn vào tầng mây dày đậm nặng nề, toàn bộ trấn nhỏ bị đêm đen bao phủ, quỷ dị không thể miêu tả. Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh tắt đèn, bạch hổ ghé vào đầu vai Âu Dương Tĩnh, cùng nhau nhìn chầm chầm ra bên ngoài qua cửa sổ, ước chừng một nén hương, bọn họ cảm thấy có âm thanh tê tê, khẽ nhìn ra, phát hiện một bóng dáng màu đen ở trên đường đi lại. Bóng dáng kia giống như mỗi lần đi một bước là biến mất, sau đó lại xuất. Hiện ở một chỗ rất xa khác, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh đồng thời nhìn nhau. Không sai, bóng đen này khẳng định là xà yêu, giống như nghe được bọn họ nói, Bạch Hổ cũng gật đầu, cho bọn họ đáp án chắc chắn, xác định đằng kia chính là xà yêu, anh em Âu Dương Tĩnh mang theo Bạch Hổ, không tiếng động bám sát, dọc theo đường đi, xà yêu kia động tác thực quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện, nếu có người nửa đêm nhìn thấy, chị E sẽ sợ tới mức ngất xỉu, đi theo xà yêu, bọn họ trực tiếp, tiến vào một rừng rậm bên ngoài trấn. Bóng đêm tối đen, gió đêm lất phất, nhánh cây chập chờn, bóng cây nặng nề, cành lá vang lên xào sạc, ở nơi này, trong đêm khuya cảng lộ vẻ quỷ dị, âm trầm khủng bố, vì sợ bị xà yêu phát hiện, Vân khinh Cuồng cũng sử dụng phép thuật ẩn hiện giống anh em Âu Dương An, nói cách khác bọn họ bây giờ đều tương đương với ẩn thân theo dõi, chỉ thấy xà yêu kia đi vào rừng cây xong cũng chưa từng rừng bước, vẫn tiếp tục đi vào trong, Âu Dương An. Và Âu Dương tĩnh nhíu nhíu mày, hay huyệt động ở chỗ sâu nhất của rừng cây kia là hang ổ của xà yêu, nhưng đứa trẻ kia bị hắn ăn mất hay đã làm gì rồi, không để bản thân lan mang suy nghĩ nữa, mắt thấy bóng dáng xà yêu kia ngay lúc đó chợt mất, hai người vội vã chạy lên nhưng vừa bước vào chỗ sâu nhất của cánh rừng, vẻ mặt bạch hổ đột nhiên trở nên thận trọng, không giống với rừng cây bên ngoài, ở chỗ sâu bên trong lại càng yên tĩnh, còn có một tầng xương mỏng tràn ngập làm. Người ta nhìn không rõ cảnh vật trước mắt, mà xà yêu kia từ lúc chạy vào trong này đã không thấy bóng dáng, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh đồng thời nhìn nhau, đáy mắt thoáng hiện tia nhìn ăn ý, sau đó cùng nhau xông vào trong sương mù, tiến vào trong sương mù, hai người lại kinh ngạc phát hiện không thấy bóng dáng của đối phương nữa, Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, mọi ở đâu, Âu Dương An đi vào bên trong sương mù mênh mông, một bên cẩn thận tìm kiếm manh mối trong sương mù, một bên... Tìm kiếm em gái, nhưng mặc kệ hắn gọi thế nào, đều không nghe thấy âm thanh của em gái. Âu Dương An nóng nảy, bước chân không tự chủ được nhanh hơn, nhưng bước chân của bản thân dần dần trở nên loạn. Hắn cùng với tĩnh nhi từ khi sinh ra vẫn luôn ở cùng một chỗ, hôm nay tại đây lại sai sót khiến hắn khủng hoảng vô cùng. Ca đi tiếc, hắn lại nhìn thấy em gái, chỉ thấy nàng đứng nơi đó, cười khanh khách nhìn mình, ánh mắt ôn nhu như nước, khiến trái tim Âu Dương An bỗng Nổi lên gợn sóng, tĩnh nhi hắn đi tới, Âu Dương tĩnh liếc mắt nhìn hắn một cái, thiên kiều bá mị quay người lại rời đi, tĩnh nhi Âu Dương an hoảng sợ, mau chóng đuổi theo, khi hắn nhìn thấy hình ảnh đập vào tầm mắt thì lập tức ngây ngẩn cả người, tĩnh nhi, tĩnh nhi lại khó hiểu cởi bỏ quần áo, bước vào hồ tắm đùa dợn té nước, chỉ thấy nước gợn sóng, bàn tay mềm xuyên qua làn nước trong suốt, vẻ mặt động lòng người như thế quay đầu nhìn hắn. Ca, huynh mau tới. Đây đi." Âu Dương Tĩnh cười khanh khách nhìn hắn. Âu Dương An say, kìm lòng không được hướng về chỗ nàng đi tới, đưa tay ra, Tĩnh Nhi trong lúc Âu Dương An bị mê hoặc trong màn sương, lâm vào ảo giác. Ở bên kia, Âu Dương Tĩnh cũng tương tự bị cuốn vào trong tâm ma. Nàng giống như nhìn thấy hung thủ hãm hại mình hứa mộ dân đang đứng ngay trước mặt, đang nhìn mình, cười đến điên cuồng, mà phía sau hắn Là nàng máu chảy đầm đìa nằm đó, cô độc hôn mê, đủ rồi, không, được cười nữa, Âu Dương tính giận dữ hết lên với hứa mậu dân, tại sao, sao anh lại làm vậy, chúng ta yêu nhau ba năm, chẳng lẽ tất cả cũng chỉ là mưu đồ của anh sao, ha ha ha, ba năm, hứa mậu dân cười đến kiêu ngạo, phải ha, người đẹp siêu cường lãnh đạo cả tập đoàn xuyên quốc gia ngự Mỹ, vẫn tự xưng rất thủ đoạn đây sao? Còn không phải vẫn bị tôi chinh phục, nằm ở dưới thân tôi hầu hạ, đủ rồi, anh là đồ đáng chết, tôi sẽ giết anh, Âu Dương Tĩnh bị vẻ mặt của, hứa mậu dân chọc giận, hướng về hắn sông đến, đưa hai tay đánh về phía hắn, nhưng kỳ thật nàng thấy hứa mậu dân, lại chính là Âu Dương An, mà Âu Dương An cũng tương tự nhìn thấy em gái đưa tay ra với mình, hắn cũng đem tay mình đưa ra ngoài, dầm Âu Dương Tĩnh lửa giận ngút trời, xuống tay không chút lưu tình. Âu Dương An chỉ cảm thấy hai tay mình bị người hung hăng bóp, cực kỳ đau đớn, hai mắt hắn mạnh mẽ nhìn, vừa thấy đã hoảng sợ, chỉ thấy em gái đã cởi bỏ áo ngoài, kia lại bị xà yêu bắt được, buông tĩnh nhi ra, Âu Dương An chỉ cảm thấy tâm thần tê liệt, hai tay đột nhiên tấn công đối phương, cứ như vậy, Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An đều bị ảo ảnh tấn công, tự cho rằng trước mặt mình là kẻ địch, hai người, người tới ta đến. Chiêu thức sắc bén vô cùng, trên người đều đã có dấu vết bị thương, dừng tay ngay khi bọn họ đang thiếu chút nữa lưỡng bại câu thương thì vân khinh cuồng, bị thất lạc lúc trước trở về, bóng màu trắng nhoáng lên, một cái, thân hổ nhào về chỗ hai người, mạnh mẽ tách cả hai ra, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh đột nhiên bị tách ra, cơ thể chịu nội lực đáp lại phun ra một búng máu, vân khinh cuồng cả kinh, vội vã chia hai phía, hướng về hai người ép họ uống linh đan. Rất nhanh, hai người được linh đan trợ lực hồi phục lại, ca tĩnh nhi Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An nhìn thấy đối phương bị thương, ngần người, rốt cuộc chuyện này là sao, hai người các ngươi vừa rồi thiếu chút nữa, đã tự giết nhau, vân khinh cuồng ngồi xuống giữa hai người, mắt hổ nhìn qua nhìn lại, may là ta tới đúng lúc, nếu không, đành thay các ngươi nhặt xác, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh vừa nghe, trong lòng nổi lên một trận hái hùng như sóng cuộn, nhìn lẫn nhau. Căn bản không thể tin mình sẽ làm hại đối phương, vừa nghi tới kết quả kia, cả hai liền hoàng sợ vạn phần, sao lại thế, sau một lúc lâu, Âu Dương Tĩnh rốt cuộc mở miệng, nơi này là rừng sương mù, đám sương sẽ khiến cho người sinh ra ảo ảnh, mà các ngươi, đại khái bởi vì có tâm ma, cho nên không có cách nào đối kháng, vân khinh cuồng nhìn hai người, thuận tay lướt xung quanh, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh sừng sốt. Nhớ tới cảnh vừa rồi nhìn thấy, vẻ mặt đều thay đổi, hơn nữa Âu Dương An, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên đỏ, thậm chí bắt đầu tránh ánh mặt em gái, sao có thể như vậy, hắn lại trong ảo ảnh thấy em gái mình cởi áo nghịch nước, còn mời gọi hắn tắm chung, cái này căn bản là không bình thường, mỗi ấy là em gái song sinh của mình mà, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ phức tạp, còn có đối với bản thân thống hận, chơ chẽn. Âu Dương Tĩnh không có chú ý hắn, ngược lại đang suy tư, ảo ảnh vừa rồi thấy được là hứa mậu dân, chẳng lẽ nàng còn chưa dứt bỏ được nam tử đã hại chết chính mình sao, các người đừng suy nghĩ nữa, trước tiên đi tìm xà yêu, thiêu những đứa trẻ kia đã, thấy hai anh em lại lâm vào trầm tư của riêng mình, vân, khinh cuồng trở mình trợn mắt nói, bóng dáng cũng dẫn đầu xuyên qua sương mù, tiến lên, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh cũng nhìn lên. Bỏ lại tâm sự của mình, đi theo sát, xuyên qua màn sương mù dày đặc, bọn họ mới phát hiện sau lớp sương mù còn có một hang sâu, đồng thời cũng hiểu được, sương mù kia là xài yêu cô y bố trí, dùng để ngăn cản người ta xông vào nơi này, bên kia núi có vấn đề, vân khinh cuồng rừng bước, mắt hổ nhìn dãy núi cách đó không xa, Âu Dương An, Âu, Dương Tĩnh cũng thuận thế nhìn lại. Nhú đôi chân mày thâm thúy, nhìn kỹ, quả nhiên, trước núi có bầy kết giới, chỉ sợ đây không phải là ngọn núi đơn giản, đi thôi, Âu Dương Tĩnh không nói nhiều, trực tiếp bước vào trong, Âu Dương An, vân khinh cuồng đi theo bên người nàng, sau đó nhìn nàng ra tay phá giải kết giới kia, ai, ngay khi Âu Dương Tĩnh vừa đụng tới kết giới, thì trong sơn động xà yêu đã cảm nhận được, chỉ nghe một âm thanh lạnh như băng thổi vào trong tai. Bọn họ, cảm giác như thân thể lạnh lẽo ướt át của rắn lướt qua da thịt, khiến người ta nổi da gà, con yêu xà chết tiệt, mau chạy ra đây, vân khinh cuồng biến hóa nhanh chóng, lại là thiếu niên đầu bạc với đôi con người mỏng ngọc bích tuần Mỹ, xà yêu không đáp, chỉ thấy một trận cuồng phong nổi lên, cát đá bị cuồng phong quần cuộn cuốn lên bay lượn ngất trời, ngay sau đó, phịch một tiếng, một cái đôi rắn thật lớn từ bên kia núi quét qua. Âu Dương Tĩnh bọn họ vừa thấy, sắc mặt không đổi, nhún mũi chân một cái, bóng dáng cả ba người bay lên lui về phía sau, tránh được đôi rắn vừa to vừa dài, đồng thời cũng thấy rõ ràng con rắn kia cũng là màu đen, xem ra giống như vòi nước cực kỳ lớn, đuôi rắn dường như cũng có ý thức, tấn công một lần chưa chứng, lại nặng nề hướng về bọn họ tấn công tiếp, nếu bị nhất kích đập phải, không tử cũng tàn, có điều Âu Dương An bọn họ bây giờ xưa đâu bằng nay. Luyện đến tầng bảy linh lực, đối phó một xà yêu ngàn năm, đâu phải chuyện khó, có điều, kỳ thật Âu Dương Tĩnh vốn định dùng ngọc tiêu dẫn đàn thú ra đối phó với xà yêu, nhưng bây giờ thấy chân thân của nó to lớn như thế, vẫn là quên đi, miễn cho bị thương những thù khác, ca, chúng ta dùng tiên kiếm đối phó nó đi. Âu Dương Tĩnh mắt nhìn đôi rắn vừa to vừa dài, môi đỏ mọng nhách lên, hai má lộ ra lúng đồng tiền xinh đẹp. Nhưng nụ cười sáng lạn kia lại lộ ra vài phần quỷ dị, được, Âu Dương An cũng không nhiều lời, ánh mắt ô nhu, nhìn, hai anh em phối hợp ăn ý, đưa tay lên, hai tiên kiếm lập tức từ trong cơ thể hiện ra, một tím một xanh, hai thanh tuyệt thế tiên kiếm vừa xuất hiện, không khí đột biến, thứ các bay đá chạy gì đó đều đình chỉ yên tĩnh xuống, lại có thể cảm giác được hai luồng tiên khí mạnh mẽ chả ngập lan ra, vân khinh cuồng nhìn thấy động tác hai người cũng biết bọn họ có thể tự giải quyết, bản thân tùy tay vẽ một cái, một chiếc ghế dựa bằng bạch ngọc nổi lên giữa không trung. Thắng vững vàng nhảy lên ghế hai chân vắt chéo ngoe nguẩy ngồi, ngồi xem giao chiến. Xà yêu cảm thấy linh lực kia cực lớn, rốt cuộc đầu rắn cực to từ trong sơn động hiện ra. Mắt Sa đang nhìn ba người, sau đó thoáng hiện một luồng hào quang chói mắt, biến hóa nhanh chóng, một nam tử khoác áo bảo đen xuất hiện. Âu Dương Tĩnh vừa thấy nam tử khoác áo bảo đen Vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, ngay cả y cười cũng biến mất một chút cũng không thấy, hứa mậu dân Âu Dương tình ánh mắt thẳng, tắt nhìn xà yêu biến thân thành người, quả thực không thể tin được những gì chính mình đang nhìn thấy, tên hỗn đản chết tiệt kia sao lại ở đây, chẳng lẽ lại là tà thuật của xà yêu gây ra, nàng cứ như vậy trừng mắt nhìn xà yêu, còn Âu Dương an nghi vấn nhìn em gái, hứa mậu dân là ai, hắn chưa từng tách rời khỏi em gái. Thế nào lại không biết muội ấy quen biết một người tên hứa mậu dân, mà vân khinh cuồng vẫn ngồi ở ghế ngọc lơ lửng giữa không chung, đôi con người màu ngọc, bích xem kịch vui nhìn bọn họ, đưa tay lên biến ra một quả táo ngậm vào miệng, vừa nhai vừa xem diễn, lại nói xà yêu kia vốn là lạnh lùng nhìn Âu Dương Tĩnh bọn họ, kết quả ai ngờ vừa nghe Âu Dương Tĩnh nói, hắn hầu như lập tức hóa đá tại chỗ, đôi mắt đỏ sững sở nhìn Âu Dương Tĩnh. Giữa hai chân mày giống như đang suy đoán lại không xác định, nét mặt hoang mang, hắn không biết nữ tử này rốt cuộc là ai, sao lại biết tục danh của hắn, sao lại có vẻ mặt như có kiểu hận đến nỗi, muốn giết hắn như thế, ngươi là ai, quả nhiên là ngươi, nhìn thấy vẻ mặt hứa mậu dân, Âu Dương tĩnh hầu như nghiến răng nghiến lợi, tuy không biết hứa mậu dân tại sao lại ở đây, nhưng đại khái có thể suy đoán, hắn chắc cũng là xảy ra chuyện bất ngờ mà xuyên qua đến đây. Chỉ là lại xuyên vào thân xác một con yêu xà, nghĩ đến yêu quái kia lại bắt nhiều đứa nhỏ, nàng lập tức khẳng định lòng của hắn giờ còn ác độc hơn, ánh mắt nhìn hắn càng thêm căm ghét kinh thường. Ngươi là Âu Dương Tĩnh, lúc đó trong đầu thập thoáng một hình bóng, hứa mậu dân nghĩ ra một người, chỉ có nàng ấy mới hận mình như thế, phiền ngươi còn nhớ rõ ta, Âu Dương Tĩnh trong lời nói nhịn không được diễu cợt. Thật là em, em cũng sống lại, hứa mậu dân vẻ mặt biến đổi. Không ngờ tai nạn xe cộ chính mình tỉ mỉ bày ra lại không thể, tận gốc loại bỏ nàng, chẳng những thế còn mời nàng xuyên đến chỗ này, mà bản thân mong muốn có thể có được tập đoàn ngựng Mỹ kia thì lại. Bị người ám sát, xuyên qua lại nhập vào thân xác một con rắn lớn, không ngờ chứ gì, Âu Dương tĩnh âm lãnh theo dõi hắn, nghĩ tới chính mình lại vì nam tử này mà chết, nàng lập tức cảm thấy rất không đáng, tĩnh nhi, muội biết hắn ư. Âu Dương An nhìn bọn họ nói qua nói lại, nghi vấn đầy bụng, ca, chờ muội báo thủ xong sẽ đem hết mọi chuyện một lần nói cho huynh biết, nàng cũng không tính dầu diệm Âu Dương An thân phận xuyên qua của mình cả đời, được, Âu Dương An gật, đầu một cái, hắn tin tưởng em gái, cô muốn giết tôi sao, hứa mậu dân nghe thấy Âu Dương tĩnh nói, vẻ mặt lại trở nên âm độc, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt nhìn nàng mang theo khinh thị, cũng tốt. Kiếp trước không thể chân chính giết chết cô, vậy hôm nay cô đừng mơ tưởng trốn thoát, còn phải xem ai chết, ai sống. Âu Dương Tinh cũng lạnh lùng khẽ hừ, dứt lời từ Nguyệt Bảo Kiếm trong tay tựa như tia chớp vọt ra khỏi vỏ, đâm về hướng hứa mậu dân, hứa mậu dân cả kinh, bóng đen. Nhoáng lên một cái, lại biến trở về thân rắn vô cùng lớn, dọc theo lãnh địa thở phì phì hai cái nhanh chóng bỏ về hướng bên kia. Tuy hắn có ngàn năm đạo hạnh, nhưng không cách nào so bì với cổ tiên kiếm, chỉ thấy tử nguyệt tiên kiếm giống như tự có ý thức, luôn đuổi sát theo hắn, mặc kệ thân rắn làm sao tránh né, kiếm vẫn hướng tới đuổi theo. Một trận đi qua, xà yêu đã khí thô mạnh mẽ thở gấp, nhiều lần bị tiên kiếm đâm trúng chỗ hiểm, nhưng hắn cũng đâu biết rằng cái. Này căn bản chỉ là Âu Dương tính đang đùa bỡn hắn, tử nguyệt nếu muốn làm hại hắn, một xà yêu như hắn làm sao có cơ hội đào tàu. Âu Dương tĩnh chính là không muốn cứ như vậy giết hắn, như thế rất tiện nghi cho tên hỗn đản này, dù là kiếp trước, hay kiếp này, hứa mậu dân đều gây tội đến mức trời đất cũng không dung, nàng phải cẩn thận tra tấn hắn, mãi đến khi hắn hồn phi phách táng mới thôi. Tử Nguyệt Tiên Kiếm vẫn đuổi theo hứa mậu dân, truy tránh không được, hắn cũng điên, ngông cuồng kêu ngạo giận, lại chợt lách thân, biến trở về nguyên hình, há miệng. Đầu lưỡi trở nên dài vô hạn, ánh mắt đỏ vằn trừng trừng nhìn Âu Dương Tĩnh, trông qua cực kỳ dữ tợn, Âu Dương Tĩnh, tôi sẽ ăn cô, hứa mậu dân bị tử nguyệt tiên kiếm đuổi đến tức giận thành cuồng, lập tức nhấc cái đầu cực đại lộ ra hàm răng trắng hiếu, còn có cái lưỡi đỏ tươi dài thòng, chỉ thấy lưỡi kia đột nhiên hướng về Âu Dương Tĩnh lao tới, mà thân rắn thật dài cũng dùng sức chấn động, trên mặt đất, đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy, Hắn đang liều mạng để mặc tiên kiếm đả thương, dứt khoát phải cùng Âu Dương tĩnh chết chung, tĩnh nhi, cẩn thận nhìn xà yêu, thầm nghĩ dứt khoát tốt xấu gì cũng phải diệt trừ nó, Âu Dương An một bên nặng nề dặn dò em gái, một bên cũng cầm lấy lăng tiêu bảo kiếm, hướng về xà yêu phong tới, hai thanh tiên kiếm vốn là kiếm phu thê, đồng thời vừa xuất ra, tiên khí tất nhiên càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa ăn ý mười phần, cứ... Quân quyết lấy xà yêu, kiếm khí xông vào, xà yêu chợt cảm thấy cả người lập tức bị đóng băng, không thể nhúc nhích, A hắn hoảng sợ trợn to mắt, lại phẫn hận không cam lòng nhìn Âu Dương Tĩnh, nữ tử đáng chết này, nữ tử luôn hại hắn không thể có được điều mình muốn, Âu Dương Tĩnh cong môi, gò má xuất hiện lúng đồng tiền, mắt lạnh nhìn xà yêu bị hai thanh tiên kiếm không chế, trong lòng nàng còn có loại thấm khoái của báo thù, dương tay lên, hai thanh kiếm đồng thời hướng về chỗ đầu và bụng xà yêu đâm mạnh xuống. A tiên kiếm vừa ra, ai dám tranh phong? Xà yêu chỉ cảm thấy bản thân bị xé đứt thành mảnh nhỏ, đau thấu xương. Hào quang màu trắng theo thân thể của hắn tỏa ra mạnh mẽ, khiến bốn phía phát quang sáng lên như ban ngày. rất nhanh, hào quang qua đi, thân rắn cực to giật giật mấy cái dãi chết, rốt cuộc lại trở về bình thường. nhưng đôi mắt như chuông đồng màu đỏ kia thủy chung vẫn không cam lòng mở lại. chết rồi, vân. Kinh cuồng bĩu môi, đôi con người màu ngọc bích nhìn thân xà yêu đã biến thành vài đoạn, ta vừa mới thấy hồn của nó cũng bị tiên khí đánh tan, xem ra không cách nào sống lại nữa, tốt, Âu Dương Tĩnh nhướng mày, khốn khiếp như vậy thì không nên sống, Âu Dương An nhìn nàng một cái, tin tưởng em gái làm vậy là có nguyên nhân của muội ấy, Âu Dương Tĩnh cũng trở lại vẻ tươi cười, sau đó đi tới chỗ hải cốt của xà yêu, đưa tay đến gần, một viên chân châu sáng như quả bóng bàn. Lớn từ trong tàn thể xà yêu bay lên, nội đan của xà yêu, vân khinh cuồng lắm mồm nói, xà yêu này có ngàn năm đạo hạnh, bây giờ mà ăn đan vào, tất nhiên cũng sẽ có được linh lực rất lớn, Âu Dương tĩnh gật đầu, nội đan rơi xuống lòng bàn tay của nàng, mắt lạnh nhìn thấy nội đan, cái này xem như công hiến duy nhất của hứa mậu dân, ca, nội đan này huynh lấy đi, Âu Dương tĩnh đem nội đan đưa cho Âu Dương An, nàng không có khả năng nuốt thứ gì đó của hứa mậu dân. Vừa, nghĩ tới đã lập tức thấy ghê tởm, tuy thứ này địch thực cũng coi như là bảo bối. Không, tĩnh nhi, muội nên lấy đi, Âu Dương An lắc lắc đầu, lúc nãy hắn nghe vân khinh của nói trong nội đan có uy lực không nhỏ, tất nhiên cũng muốn dành cho em gái. Không, ca, muội sẽ không nuốt tên khốn đó đâu. Âu Dương Tĩnh trong lời nói đã tràn ngập chán ghét đối với hứa mậu dân. Âu Dương An thấy thế, biết em gái hẳn là không lấy đan. Vì thế gật đầu một cái, một ngụm đem nội đan nuốt, vào trong bụng, nội đan vừa nuốt xuống, hắn đã cảm giác được trong thân thể lập tức có biến đổi, rất nhanh, toàn thân đều đã lan tràn sức mạnh, An Nhi, ngươi mau vận công đi, thừa dịp có nội đan phụ trợ, nói không chừng còn có thể luyện đến tầng thứ tám linh lực, Vân Kinh cùng nói với Âu Dương An, được, Âu Dương An gật đầu, y theo lời hắn mà làm, sao có thể như vậy, Âu Dương tính. Vân Kinh Cuồng đều nhìn Âu Dương An thu công, hắn lại không thể tăng thêm linh lực, không thể có chuyện đó được, bọn họ nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ nhìn chăm chăm Âu Dương An, Âu Dương An chân mày cũng nhíu lại, dường như có đầy bụng tâm sự, an nhi, ngươi vừa vận công vừa suy nghĩ gì, đôi con ngươi màu ngọc bích của Vân Kinh Cuồng nhìn về phía Âu Dương An, đột nhiên lên tiếng hỏi, Âu Dương An ngẩn ra, há miệng nhưng không có lên tiếng, hắn đang nghĩ gì? Nghĩ đến đối thoại lúc nãy của xài yêu kia và tĩnh nhi, nghĩ tĩnh nhi rốt cuộc là ai, mội ấy thật, sự là em gái của mình sao, Âu Dương tĩnh giống như thấy rõ ràng tâm tư của Âu Dương An, xem ra nếu mình không nói cho hắn biết chuyện của mình, trong lòng hắn sẽ mãi tồn tại vướng mắc, không thể chuyên tâm luyện công, ca, chắc huynh đang nghĩ mội và xài yêu kia làm sao lại biết nhau, Âu Dương tĩnh chủ động nói, Âu Dương An đột nhiên giật mình. Nhưng vẻ mặt đã giải thích tất cả, mà vân khinh cuồng cũng nhíu mày, đôi con người màu ngọc bích tràn đầy hứng thú, được rồi, muội sẽ kể hết sự tình cho huynh biết. Âu Dương tĩnh đáp, nhưng trong lòng Âu Dương an lại dâng lên cảm giác kỳ quái, dường như chờ mong, lại như sợ hái lời nói kế tiếp của nàng, ánh mắt sáng ngời mà thâm thúy không chớp mắt nhìn nàng, tay cũng không tự giác nắm chặt góc áo, Âu Dương tĩnh ngồi xuống tảng đá bên cạnh, ánh mắt sâu kín. Ta là Âu Dương Tĩnh, có điều là muội muội của huynh, cũng không phải muội muội của huynh, ý muội là gì? Lòng Âu Dương An giống như bị cái gì mắc kẹt lại, thân thể này thật sự là muội muội của huynh? Âu Dương Tĩnh chỉ vào thân thể bây giờ, nhưng linh hồn lại là của ta. Âu Dương An và Vân Khinh cuồng ngẩn ra, sau đó Vân Khinh cuồng vô thức tự nâng lên chân mày, ngươi muốn nói đến mượn xác hoàn hồn? Âu Dương An lại ngẩn ra. Mượn xác hoàn hồn? có thể nói vậy, cũng có thể nói không phải, chúng ta gọi cái này là xuyên không, ta vốn là người ở tương lai, bởi vì bị người khác ám hại, gây tai nạn xe cộ, mà chết, nào ngờ khi tỉnh lại, đã biến thành Âu Dương Tĩnh bây giờ, Âu Dương An và Vân Kinh Cuồng nghe lời nói của nàng, tiêu hòa ý nghĩ của chính mình, ý nàng nói là, nàng là người của tương lai, lẽ ra là đã chết, kết quả hồn vách lại xuyên qua thời không? Nhập vào thân thể em gái Âu Dương An, vậy, tĩnh nhi đâu, Âu Dương An hiểu được, nhưng hắn muốn biết em gái mình đang ở đâu, nàng ấy, Âu Dương tĩnh nhìn Âu Dương An một cái, thở dài, nếu ta đoán không sai, nàng ấy hẳn đã bị bọn Âu Dương tinh hại chết, cái chết của nàng ấy, đổi lấy sự hồi sinh của nàng, Âu Dương An nghe được câu này thì lòng lập tức chìm xuống, cảm giác tự trách sông lên đầu, cũng tại hắn, bởi vì khi còn bé hắn quá yếu ớt. Mới có thể để cho thân là em gái tĩnh nhi phải khắp nơi bảo vệ mình, mới có thể để muội ấy còn nhỏ như thế mà đã hương tan ngọc nát, tĩnh nhi, trong tiếng tràn đầy đau thương, ca, Âu Dương tĩnh đi lên vòng tay ôm Âu Dương An, đừng khổ sở, chúng ta đã vì nàng ấy báo thù, hơn nữa nàng ấy nhất định vì không muốn thấy huynh đau khổ, nên mới để cho ta đến đây cùng huynh, Âu Dương An nhìn Âu Dương tĩnh ôm mình, đúng vậy, tuy linh hồn không phải tĩnh nhi. Nhưng thân thể vẫn là, hơn nữa tĩnh nhi bây giờ là cùng mình từ nhỏ lớn lên, nàng chính là em gái của mình, nhưng vì sao trong lòng lại có chút mất mát, là vì nàng không phải là em gái ruột thịt của mình sao, hay mất mát bởi vì nàng vẫn là em, gái của mình, Âu Dương An nghĩ mãi không ra, có điều cũng không muốn dối rắm vì việc này nữa, thu công, bọn họ hướng về sơn động của xà yêu đi tới. Tiến vào động, đập vào mắt làm mùi ẩm ướt cùng với mùi máu tanh ngênh đón, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu mày, đôi con người màu ngọc bích của Vân Kinh Cuồng cũng thoáng hiện vẻ không vui, lúc bọn họ vào tới tận cùng bên trong động thì nhìn thấy, thiếu chút nữa đã nôn mửa đi ra, trong hang động ẩm thấp khắp nơi đều là, xương người nhỏ nhắn, kinh khủng hơn nữa là còn có thi hài mấy đứa nhỏ vừa bị cắn chết ở đằng kia. Mà bên cạnh mấy hải cốt này, vài ba đứa bé ước chừng bốn tuổi đang bị trói, vẻ mặt dại ra, choáng váng, tên súc sinh, Âu Dương tĩnh oán hận mắng, trong đôi mắt đã có giọt nước từ từ lóe lên, hổng hắn kiếp trước được làm người, lại có thể làm ra loại chuyện điên rồ như vậy, để cho hắn hồn phi phách tán thực vẫn là quá tiện nghi cho hắn, Âu Dương An cũng đau lòng nhìn mấy đứa, trẻ kia đã dại ra. Tuổi còn nhỏ như vậy đã phải chứng kiến những hình ảnh khủng bố như thế, chỉ sợ những đứa trẻ này cả đời sẽ sống trong bóng ma. Trước tiên cứu bọn nhỏ đá, Vân Kinh Cuồng đã sống hơn ngàn năm, loại chuyện thảm hại cỡ nào cũng đã từng gặp qua. Nhưng nhìn bộ dạng của những đứa nhỏ đáng lẽ phải là vui vẻ hoạt bát này, trong lòng cũng sinh ra thương xót. Phải đó, anh em Âu Dương An gật đầu, tiến lên giúp bọn nhỏ cẩn thận cởi dây thừng, nhưng những đứa trẻ... Này vẫn bất động không phản ứng, tựa như đã biến thành tảng đá, Âu Dương tĩnh bọn họ đem hải cốt những đứa trẻ trong sơn động đi mai táng, lại dẫn mấy đứa trẻ còn lại ra ngoài, trở về quán trọ thì sắc trời cũng đã tối, rằng có một đêm tắm rửa cho bọn nhỏ, dỗ chúng nằm ngủ trên giường Âu Dương An, cứ để bọn trẻ như vậy thực không được, phải đem đoạn trí nhơ khủng bố kia của mấy đứa nhỏ xóa hết đi mới tốt, nhìn mấy đứa bé ngủ mà vẫn nhíu chặt chân mày, Âu Dương tịnh cũng. Khóa lại hàng chân mày đen, đúng, Âu Dương An cũng gật đầu, nên để bọn nhỏ quên đi, chỉ có như vậy, những đứa trẻ này mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, để ta, Vân Kinh cùng nói xong, đứng ở bên giường, dương tay lên, hào quang màu trắng hướng tới mấy đứa trẻ trên giường thổi đến, rất nhanh, lại biến mất không thấy, mà bọn nhỏ vốn đang nhíu chặt chân mày cũng bắt đầu buông lỏng, tốt lắm chi nhớ của bọn nhỏ đã xóa đi, được, đợi mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi tốt sẽ lập, tức đem bọn chúng trả về nhà. Âu Dương tĩnh nói, hai z vân khinh của ngáp dài một cái, bận rộn cả một đêm, ta cũng muốn ngủ một lát, các ngươi cũng đi ngủ đi, ở đây có ta trông là được rồi. Nói rất lời, hắn biến ra tấm thảm trên mặt đất, sau đó tự mình biến trở về Bạch Hồ, cuộn mình ngủ, ca, huynh vào phòng muội ngủ đi. Âu Dương Tĩnh nói với Âu Dương An, bọn họ là anh em, dù sao cũng chẳng có việc gì, Âu Dương An sắc mặt cứng đờ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Âu, Dương Tĩnh, hắn lại cảm thấy không được tất nhiên, tuy thân thể nàng là của em gái, nhưng chỉ cần nghĩ tới nàng thực ra là một nữ tử khác, hắn lại cảm thấy tim đập không thích hợp, không được, muội đi ngủ đi, ta ngồi ở ghế, dựa vào bàn nằm úp sắp ngủ cũng được, nam nữ thụ thụ bất thân. Dù là anh em lớn lên bên nhau nhưng vẫn muốn nghiêm chỉnh tuân theo lễ nghi này, càng đừng nói nàng kỳ thật cũng không phải là em gái chân chính, Âu Dương tĩnh liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn kiên trì đành phải gật đầu, vậy được, muội đi ngủ đây, huynh cũng nghỉ ngơi một lát đi, được, Âu Dương tĩnh gật đầu, Âu Dương an nhìn Âu Dương tĩnh rời đi, lúc này mới đến chỗ cửa ngồi vào ghế, vừa gối xuống cái bàn đã đi vào giấc ngủ, trong đầu giường như có chút mơ màng. Hoảng hoàng hốt hốt ở bên trong, hắn dường như đang ngủ, lại vừa dường như đang đi vào một địa phương đầy sương mù mờ ảo, nghe tiếng nước chảy nhỏ giọt, hắn kìm lòng không đậu đi tới chỗ, chuyển tới tiếng nước, đám sương vòng quanh bốn phía rừng cây, lượn lờ, càng thêm huyền bí, âu dương an đi thẳng, cho đến khi nhìn thấy suối nước nóng mông lung hơi nước, nhìn làn nước trong vắt hiện ra tấm lưng ngọc trắng ngần thì cả người giật mình. Biết do phi lễ trơ nhìn, hắn là nên lập tức rời đi mới phải, đáng tiếc chân lại giống bị trói căn bản không thể rời bước. Trong hồ, nữ tử dường như không có phát hiện ra hắn đang ở ngay bên cạnh, bàn tay mềm mại chậm rãi vóc. Nước suối trong suốt thả xuống trên người mình, những giọt nước trong suốt như thủy tinh, dưới ánh trăng, càng thêm mê người, chỉ thấy giọt thủy tinh kia lăn trên da thịt tựa như tuyết, làm con mắt hắn như muốn đuôi mù đi. Âu Dương An giật mình, tâm trí như bị mê hoặc, trong ánh mắt giờ phút này chỉ có bóng dáng xinh đẹp trong suối nước, trong lòng lại giống như có lửa đốt, làm cho dung mạo anh Tuấn của hắn dưới ánh trăng trở nên đỏ bừng, hắn muốn nhìn một chút, nữ tử trong, suối kia rốt cuộc là ai, phảng phất như ánh mắt của hắn quá mạnh mẽ, động tác vốc nước của nữ tử bỗng ngưng lại, bất động, Âu Dương An sợ hết hồn, trong lòng kêu gào với chính mình nên rời đi. Nhưng sau đó lại vẫn như cũ không nhúc nhích được, cảm giác như vậy làm cho sắc mặt hắn đột biến, thậm chí có loại cảm giác như bị quỷ níu chặt. Ngay tại lúc Âu Dương An bất an, nàng kia bỗng nhiên có động tĩnh, khé nhúc nhích, thân thể như muốn quay lại về phía hắn, Âu Dương An, hoảng sợ, nếu để cho con gái người ta thấy hắn ở trong này dình coi, đó chẳng phải thực mất mặt đến tận trời sao, rồi cứ vậy trong nháy mắt, thân thể nữ tử vốn chìm trong nước vừa sâu vài phần. Chỉ lộ ra vai nhỏ, lại bỗng nhiên quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, Âu Dương An lại giật mình, nữ tử kia không ngờ chính là tĩnh nhi, A, Âu Dương An kinh hô một tiếng, bỗng nhiên mở mắt, đồng thời tay động một cái, ly trà trên bàn lập tức bị đẩy xuống đất, phát ra âm thanh loảng, soảng, đã xảy ra chuyện gì, vân khinh cuồng bừng tỉnh, đôi con người màu ngọc bích thoáng lóe sáng, không có gì, Âu Dương An giật mình lắc đầu xin lỗi với Vân Khinh Cuồng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nằm mơ, Vân Khinh Cuồng nhìn thấy vẻ mặt của hắn ác mộng. Âu Dương An cười khổ, cái gì cũng không trả lời. Ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ đã sáng bừng. Hắn hy vọng đó là một ác mộng. Đáng tiếc không phải, ngược lại lại là một cảnh kiều diễm trong. Mơ làm người ta khó có thể mở miệng, có người nói ngày nghĩ gì. Đêm sẽ mộng đó, mà hắn lại đối với tĩnh nhi có ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ mình đối với nàng ấy làm muốn sao, ca, huynh dậy chưa, trong khi Âu Dương An xấu hổ bất an thì Âu Dương Tĩnh cũng đã rời giường, Âu Dương An nghe thấy tiếng của Âu Dương Tĩnh, trong đầu lại hiện lên thân thể như ngọc ở trong mộng kia, chỉ cảm thấy thẹn thùng, khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ lên, trong lòng càng thêm luống cuống, lại quên, đáp lại lời của Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh trước đó nghe thấy âm thanh của chén vỡ, bây giờ lại thấy Âu Dương An không trả lời, nghĩ đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên đẩy cửa, lại thấy khuôn mặt tuần tú của Âu Dương An đỏ lực, nàng nhìn lên, không khỏi khó hiểu như mày, ca, hắn làm sao vậy, không, không có gì, Âu Dương An không dám nhìn Âu Dương Tĩnh, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, trong đầu lập tức sẽ lại hiện lên bóng dáng nhỏ trong mộng kia, Âu Dương Tĩnh kỳ quái nhìn. Vẻ mặt của hắn, thẹn thùng, vậy là sao, cuồng, đại ca làm sao vậy, vừa rồi ta nghe thấy tiếng động, đã xảy ra chuyện gì sao, nàng nhìn về phía vân khinh cuồng, đôi con người màu ngọc bích của hồ trợn trắng, khó chịu đáp, chỉ là một giấc mộng thôi, mộng, Âu Dương tĩnh lại xem xét Âu Dương An, khuôn mặt tuần tú ửng hồng, nhìn thế nào cũng giống như đang xấu hổ, chẳng lẽ, nghĩ một chút. Sẽ không phải đại ca mộng xuân chứ, cẩn thận ngẫm lại bọn họ cũng đều 18 tuổi. Rồi, ở cổ đại mà nói, rất nhiều nam tử đã thành trà, mà đại ca lại từ nhỏ cùng mình ở chung một chỗ, căn bản ít tiếp xúc với nữ tử, có lẽ giờ là lụng nên tìm một tẩu tử rồi. Suy nghĩ của Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An không biết được, nếu biết, chỉ sợ là có khổ mà nói không nên lời, bởi vì hắn lại đối với em gái nổi lên ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, những suy nghĩ của Âu Dương Tĩnh bây giờ rất nhanh sẽ phải hối hận, bởi vì nàng sẽ phát hiện bản thân không muốn để cho đại ca nhớ. Thương nữ tử nào khác, trừ nàng, có điều đây đều là chuyện sau này, hai anh em thu thập một phen, lại chờ bọn nhỏ tỉnh dậy, giúp chúng dùng đồ ăn sáng xong, đến khi đó mới dẫn mấy đứa trẻ đi tìm người nhà của mình. Ngay khi hai anh em ra khỏi quán trọ sau đó không lâu, lại tình cớ gặp được một người quen. Lila, Âu Dương Tĩnh đứng đó, nhìn bóng dáng đang mặc quần lụa màu bạc kia, cao quý lại quyến rũ, không phải là công chúa Sở Lila thì còn ai vào đây? Tĩnh Nhi, Sở Ly. La cũng thấy Âu Dương Tĩnh, vẻ mặt cũng tương tự rất bất ngờ. Có điều rất nhanh, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, bước chân liên tục mà nhẹ nhàng thẳng bước tiến tới, trước mặt mọi người ôm Âu Dương Tĩnh, đám người hầu của Sở Lila rất bất ngờ. Công chúa lại quen biết cô gái xinh đẹp này, Âu Dương An cũng nhìn hai người ở một chỗ ôm nhau, mặc dù hắn không biết em gái rốt cuộc làm thế nào quen biết công chúa, có điều bây giờ ngẫm lại, chẳng lẽ hai người đều là người đến từ dị. Giới sao, la, sao cô lại ở đây, buông tay, Âu Dương tĩnh hỏi, vừa nghe Âu Dương tĩnh hỏi, sở ly la vẻ mặt có chút bất đắc dĩ vừa tức tối đứng lên, cũng không biết phụ hoàng nghĩ gì. Còn có Thái tử Hoàng Huynh cũng lạ nữa, lại đi đáp ứng đám hỏi của băng quốc, muốn tôi gả đi, tôi đương nhiên không chịu, nên mới nhân cơ hội lén trốn đi, nói đùa sao, nữ tử xuyên không oanh oanh liệt liệt một phen, đương nhiên sẽ không làm thất vọng thân phận của chính mình, cho nên chắc, chắn là sẽ không ngoan ngoãn gả cho người khác đâu, Âu Dương Tĩnh vừa nghe, gật đầu một cái, nàng có thể hiểu suy nghĩ của Sở Ly La. Dù là ai cũng không muốn bị người khác định đoạt cuộc đời của chính mình, huống chi các nàng là xuyên qua đến đây, càng sẽ không chấp nhận cái gì ba vợ bốn nàng hầu, cùng người chung hưởng một chồng, mà kết thông gia hai nước, đối phương không phải hoàng đế cũng là hoàng thân quốc thích, chỉ sợ nhất định sẽ không thể thiếu ba vợ bốn nàng hầu. Nàng nhìn đại ca bên người, lại nhìn Sở Lý Lam một chút, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ trong đầu, có lẽ đại ca và La hai người rất xứng đôi. La, cô đã không đồng ý đi cầu thân, còn bỏ trốn, hay là đi cùng một nhóm với chúng tôi đi, vừa vặn, chúng tôi cũng đang cùng nhau mới bước chân vào giang hồ, được, sở ly la gật đầu hết sức vui vẻ, vì thế các nàng cùng nhau đem bọn nhỏ thuận lợi đưa về cho người nhà, nhìn cảnh đoàn viên, bọn họ cũng cảm động, hơn nữa sở ly la cũng, nghe nói về chuyện xài yêu kia, đối với hắn ta càng thêm phẫn hận. Sau khi mọi việc đều giải quyết thỏa đáng, Sở Ly La cũng lửa thị vệ đi theo, cùng anh em Âu Dương Tĩnh vừa đi vừa du ngoạn, chuẩn bị hướng về Đại hội Võ Lâm trong lời Vân Tuyệt Trần nói mà đi. Một tháng sau đã đến tháng 10, thời tiết dần dần mát mẻ lên, Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, Sở Ly La ba người một đường vừa đi vừa chơi, rốt cuộc một ngày trước khi Đại hội Võ Lâm ở Lý Sơn diễn ra đã tới nơi, có lẽ vì là Đại hội Võ Lâm. Nên dưới chân núi Ly Sơn người luyện võ liếc sơ cũng có thể thấy được, mấy quán trọ đều đã chật đầy, thật vất vả Âu Dương tính bọn họ mới tìm được một chỗ trọ, lại chỉ còn lại một gian phòng, tĩnh nhi, hay là, chúng ta tìm chỗ khác đi, Âu Dương An nói, ba người bọn họ, mình hắn là nam tử, sao có thể cùng các nàng ở chung một phòng, khách quan, không phải tiểu nhân nói ngoa, bây giờ ngài đi ra ngoài xem một chút đi, làm gì còn nơi nào có phòng. Rất nhiều, Đại Hiệp cũng đã phải ngủ giường chung, Tiểu Nhị trong quán trọng nghe Âu Dương An nói thế, lập tức ở bên cạnh nói vào, Âu Dương Tĩnh và Sở Ly Lan nhìn nhau, hai người bọn họ không sao cả, cổ nhân luôn quan niệm nam nữ cách biệt nhưng các nàng thì khác, tùy trường hợp đều có thể thương lượng, cứ vậy đi, căn phòng này, chúng ta thuê, được, Tiểu Nhị gật đầu, dẫn đường ba người lên lầu, Âu Dương An không an tâm nhìn các nàng. Có điều ngẫm lại cũng không thể để hai nữ tự ăn, ngủ ngoài đường, thật sự bất đắc dĩ, đến lúc đó chính hắn còn phải nghĩ biện pháp. Ngay khi ba người và tiểu nhị lên lầu, thì thấy một nhóm người từ bên ngoài quán trọ bước vào, dẫn đầu là một người mặc áo bào trắng, phe phẩy cây quạt, tự cho mình là phong lưu phong khoáng, mà phía sau hắn đoán chừng là đám thủ hạ, tên kia vừa bước vào, ánh mắt lập tức đảo xung quanh, vừa thấy là biết không phải người chính phái. Mà người trong giang hồ dường như quen biết hắn, có một chút, lảng tránh, còn có một chút không dám nhìn, đa số còn lại là khinh bỉ, Âu, Mỹ Nhân, tên nam tử mặc áo bào trắng đột nhiên nhìn thấy hai người Sở Ly La và Âu Dương Tĩnh, trên thang lầu, ánh mắt sáng rực, số sàng đánh giá các nàng, Sở Ly La, Âu Dương Tĩnh cũng phát bực, tuy vừa rồi lúc các nàng vào đây cũng có không ít người đánh giá, nhưng không ai dám dùng ánh mắt như vậy xem xét các nàng. Tên nam tử này thật đáng chết, hai người nhìn nhau, đều định ra tay, nhưng Âu Dương, An bên cạnh lại nhanh tay hơn, chỉ thấy áo bào trắng chợt lóe, bóng dáng của hắn đã rơi xuống trước mặt kẻ kia, chát, chát, chát ba tiếng tát tay thanh thúy vang lên, mọi người nhìn lại, thì ra tên dâm loạn đó đã bị người ta quăng cho ba cái tát, vốn khuôn mặt không tính là tuấn tú trong nháy mặt đã biến thành đầu heo, quan trọ lập tức rơi vào tĩnh lặng cổ quái. Sau một lát, có người nhịn không được phát ra tiếng cười kinh thiên động địa, ha ha ha, sở ly la và âu, dương tĩnh hai người cũng cười cổ quái, âu dương an lần này thật quả anh tuấn xuất sắc rồi, tĩnh nhi, đại ca của cô thật lợi hại, âu dương tĩnh mỉm cười, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền, trong lòng vui sướng ngọt ngào, nàng biết đại ca nhất định là vì nàng, âu dương an nhìn chầm chầm nam tử kia, khuôn mặt luôn luôn ôn hòa trở nên vô cùng sắc bén. Ngươi đừng lấy mắt chó nhìn lung tung, nếu không, lần sau ta sẽ khoét mắt ngươi ra, tức giận, hoàn toàn tức giận nha, thì ra, Mỹ Nam Tử tính tình ôn thuận trong cơ thể cũng có khát máu, đại khái, cũng giống Âu Dương Tĩnh, người như thế đều là kẻ địch của cả hai, dứt lời, hắn lại một bước, quay về bên cạnh Âu Dương Tĩnh, những người khác ngây ngẩn cả người, mà cái vị cười to ban nãy cũng ngây ngốc nhìn Âu Dương An. Đó là bản lĩnh gì vậy, quả thực giống như thần tiên, đi mà như lướt chân không chạm đất, nam tử bị đánh ngây ngốc ôm mặt, thật lâu mới kịp phản ứng, hắn hướng về Âu Dương An cả giật. Nói, ngươi dám đánh ta, Âu Dương An quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức cùng Âu Dương Tĩnh, sở ly la đi lên lầu, bọn ngu ngốc các ngươi, còn không mau bắt hắn lại, nam tử mặc áo bào trắng tức điên, chửi bới đám hạ nhân sau lưng một trận, nhưng, nhưng thiếu ra. Chúng ta đánh không lại hắn, đám hạ nhân cũng ủy khuất hề hề nói, tuy bọn họ cũng là võ lâm thế gia, nhưng ngoại trừ lão gia, phu nhân, nhị tiểu thư, tam thiếu gia, bọn họ so với những người này võ công căn, bản cũng chỉ bình thường, mà đại thiếu gia của bọn họ căn bản là một tên ngu độn, cả ngày chỉ biết ỷ vào gia thế nhà mình khi dễ người khác, nếu không có núi dựa vững chắc, chỉ sợ đã bị người ta chém chết lâu rồi, cút ngay, cút ngay hết cho ta. Gã nam tử mặc áo bào trắng bị nhục, lửa giận trong lòng bốc lên, quay đầu đá bọn thủ hạ mây đá, sau đó giận dữ hết, viết thư cho ta, nói với nhị muội, tam đệ, ta bị người khi dễ, bảo bọn họ mau tới báo thủ cho ta, vâng đám nô. Tài bị đá không dám tức giận, còn cúi đầu khom lưng nhận lời, hai rét những người khác nghe được lời của hắn đều hít một ngụm khí, tai họa rồi, hắn lại muốn kêu hai tên khắc tinh kia tới. Xem ra đại hội võ lâm ngày mai nhất định không yên ổn, vốn gã nam tử mặc áo bào trắng này tuy công phu quyền cước không có, nhưng lại sống phong túng đến mười phần, hoàn toàn là một võ lâm thế ra bại ra chi tử, nhưng mọi người cũng chỉ dám ở sau lưng nghị luận, không dám công khai bên. Ngoài đối phó hắn, bởi vì từng có người bao đồng lo chuyện bất công của thiên hạ, kết quả bị hai đệ muội ma tinh kia liên thủ chỉnh thành tàn phế, đến giờ vẫn nằm trên giường không thể dậy. Đừng tưởng đệ muội của gã nam tử áo trắng này cũng ăn chơi trác táng, bọn chúng tuy được xưng là ma tinh nhưng tuyệt đối là dạng nam hèn nữ bá, luôn bao che khuyết điểm cho huynh trưởng, tên luôn bá đạo khi dễ người khác chẳng thèm phân biệt thị phi, võ công của bọn họ tuy không nói là tuyệt đỉnh nhưng hai anh em trời sinh có một dị năng thần bí, giúp bọn họ như hổ thêm cánh, có người nói bọn họ là yêu quái. Cũng có người nói bọn họ là thần tiên chuyển thế, nhưng mặc kệ là gì, tóm lại thà chọc bọn họ, chứ đừng chọc vào người nhà bọn họ, nếu không, hậu quả đến khẳng định sẽ rất thảm, quán trọ lại một lần im lặng đến quỷ dị. Có người thờ ơ lạnh nhạt, có người vui sướng khi thấy người gặp họa, chuẩn bị xem kết cục hai nữ một nam vừa rồi, nhưng đa số người, trong lòng có chính nghĩa vẫn lo lắng cho bọn họ, thời gian qua mau, dù có lo lắng đến đâu. Nhưng ngày đại hội võ lâm ngày hôm sau vẫn như cụ khai mạc, trời còn chưa sáng, chúng giang hồ đại hiệp, danh môn các phái vội vã hướng về ly sơn xuất phát, mà Âu Dương tĩnh sở ly la, Âu Dương an lại ngủ mãi cho tới hừng đông mới rời giường, sau đó dùng điểm tâm, chậm rãi lên núi lễ Phật, đỉnh ly sơn, cây cối ung tùm xanh ngát cả một vùng, núi xanh bao quanh tựa như nóc nhà hùng vĩ, mà bên cạnh ngọn núi là một cột đá đơn giản. Nhưng không mất đi phong thái uy nghi của đình đài, nơi này chính là căn cứ chính, làm địa điểm tổ chức đại hội võ lâm do minh chủ võ lâm đứng đầu, Âu Dương tính bọn họ đến núi, mới phát hiện trên đỉnh đã tấp nập, từ danh môn trình phái đến giang hổ võ hiệp, đã tề tiệu đông đủ, top 5 top 3 chắp tay tâng bốc lẫn nhau, hoặc vây vào một chỗ xì xào bàn luận. Lúc bọn họ đi vào tất nhiên lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, áo hoa. Mai Tuấn, tất cả đều đang suy đoán thân phận của bọn họ, đương nhiên, mấy người ở quán trọ đã gặp qua bọn họ, thì nghĩ nói không chừng hôm nay ba người này sẽ trở thành ba oan hồn dưới tay của sông Ma Tinh. Sư phụ trong lúc mọi người đang ẩm ý bàn tán, một bóng dáng xanh biếc nhào tới chỗ ba người, theo sát sau nàng cũng là một thiếu niên áo trắng phiêu diêu minh chủ Vân Tuyệt Trần, Âu Dương Công Tử, Âu Dương Cô Nương, hai người đã tới, vị này là Vân Tuyệt Trần. Nhìn thấy bóng dáng tuyệt mỹ của Âu Dương Tĩnh thì trong mắt tràn ra ôn nhu, nhưng chỉ dây lát sau lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía sở ly la, đúng rồi, sư phụ, cô nương xinh đẹp này là ai, lâm sơ hạ một bên lôi kéo Âu Dương Tĩnh, một bên tò mò hỏi, sở ly la nheo đôi chân mày đen lại, nàng đối với cô nương mặc áo màu lục gọi Âu Dương Tĩnh là sư phụ này, càng thêm hiếu kỳ, cô ấy nhận đồ đệ sao, không thể nào ta tên sở lila các vị gọi ta lila là được nàng rộng giải tự giới thiệu lila cô nương vân tuyệt trần gật đầu thế nào cũng cảm thấy cái tên này quen quen như đã từng nghe ở đâu tên của tỷ thật dễ nghe lâm sơ hạ hướng về sở lila cười nói ta là lâm sơ hạ tỷ gọi ta sơ hạ đi sở lila gật đầu cô nương này có vẻ rất thật thà ngay thẳng sơ hạ ngươi không phải về nhà rồi sao âu dương tĩnh nhíu mày hỏi ta muốn xem đại hội võ lâm là thế nào, lâm sơ hạ ngượng ngùng cười cười, Âu Dương Tĩnh hiểu rõ, chỉ sợ nàng, ta làm muốn bám lấy vân tuyệt trần thôi, hàn huyên một lượt, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh, sở ly là, lâm sơ hạ được an bài đến bên cạnh những người tham dự đại hội võ lâm khác, nhưng vừa rồi minh chủ võ lâm nóng lòng như vậy theo sát bọn họ nói chuyện, tất nhiên khiến cho mọi người rất hiếu kỳ, Âu Dương An bọn họ mặc dù ngồi ở đằng xa, Nhưng ánh mắt mọi người dường như cư dính lên người bọn họ, khiến cho cả bọn không thoải mái, ngay khi lâm sơ hạ muốn nổi đóa, đại hội võ lâm, rốt cục cũng mở màn, trên đài rộng lớn, vân tuyệt trần đứng ở đó, lưu loát nói đến đạo lý của trời đất, đơn giản là mở rộng chính nghĩa vân vân. Âu Dương Tĩnh và Sở Ly La hai đại Mỹ nữ xuyên qua ngồi nghe đều kêu, không thú vị, may mắn thay hắn là nhất soái ca, nếu không thì thực mất cả hứng thú. Có điều đám người trong võ lâm kia nghe được thì nhiệt huyết sôi trào, một đám xoa tay, dường như muốn lập tức đi đá ngã tà giáo. Võ lâm vốn là một nhà, dù là phe phái. Nào, tất cả mọi người đều chỉ có một mục đích, phải cùng nhau dương cao chính nghĩa, phát huy tinh thần của võ lâm chúng ta. Hôm nay, hy vọng tất cả mọi người xuất ra bản lĩnh thật sự, cùng nhau luận bản võ học. Đương nhiên, cũng hy vọng có thể tìm ra một thế hệ thiếu niên trẻ tuổi hào hiệp. Vì võ lâm mà hết mình, dương cao chính nghĩa, chứ bảo an dân, phía dưới người trong võ lâm một lời tung hô, đám người vạn phần kích động, được, vậy bây giờ lập tức để lại. Thời gian cho mọi người, chậm đã giọng điệu Vân Tuyệt Trần cứng rắn, chợt nghe một âm giọng lạnh lùng, mọi người nhìn lại, nhất thời ồ lên, thì ra đúng là cặp khắc tinh kia đã tới, sao bọn họ lại tới đây, nhìn thấy người nọ, Vân Tuyệt Trần trao mày. Là tên kia, Âu Dương tĩnh bọn họ cũng quay đầu nhìn thấy người mới tới, chính là tên ở quán trọ bị Âu Dương an chỉnh cho, áo bào trắng kiểu con nhà giàu, đi theo bên cạnh hắn còn có một nam một nữ, nhìn bề ngoài chắc, là song sinh, coi bộ muốn đến báo thù, sở ly làng méo môi một cái, cùng Âu Dương tĩnh nhìn theo, Âu Dương tĩnh cười cười, lúm đồng tiền mê người, nụ cười sáng lạn làm cho ánh mắt mọi người bị mê hoặc. Nhưng những người hiểu nàng lại biết là nàng đang tức giận, ba người kia nganh ngang thẳng bước đi lên, gã nam tử mặc áo bào trắng ánh mặt đảo qua đám người Âu dương tĩnh, da vẻ tươi cười đắc ý. Vương công tử, vương cô nương, các vị đã tới, vân tuyệt trần gật đầu với, bọn họ, chưa từng đem tâm tư của mình lộ ra, ba vị mời ngồi, đại hội võ lâm lập tức sẽ bắt đầu, chúng ta không phải tới tham gia đại hội võ lâm. Vương Đại Công Tử, cũng chính là gã nam tử mặc áo bào trắng kêu gào, Vân Tuyệt Trần trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ đến gây chuyện, hắn hướng về ba người chắp tay, khách sáo hỏi, không biết ba vị đến là, bọn họ, Vương Đại Công Tử chỉ hướng về mấy người Âu Dương An, ta tới tìm bọn họ báo thù, mọi người ồ lên, quả nhiên, Vương gia này sẽ không dễ dàng buông tha ba người kia, Vân Tuyệt Trần không rõ chân tướng, ánh mắt nhìn Âu Dương tĩnh. Vương Đại Công Tử và mấy người bọn họ có thủ sao Không biết Vương Công Tử dựa vào đâu lại nói thế Họ là bạn của ta Chẳng lẽ đã đắc tội Công Tử Vương Nhị Tiểu Thư Vương Tam Công Tử nghe Vân Tuyệt Trần nói vậy nhíu mi Nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt lại giãn ra Hai người nhìn nhau Sau đó nói Không phải chúng ta không cho Minh Chủ mặt mũi Thật Sự là mấy người họ đã khi dễ ra huynh Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn Vân tuyệt trần sắc mặt cũng chìm xuống, nhìn phía Âu dương tĩnh, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nhưng lâm sơ hạ lại giành mở miệng trước, buồn cười, nói sư phụ ta khi dễ hắn, có chứng cơ không, hơn nữa, nếu là hắn thực bị sỉ nhục, đó cũng là hắn xứng đáng, nàng vừa thấy tên nam tử kia lấm la lấm lét, chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì, người xú nha đầu này, dám xen vào chuyện của người. Khác, muốn chết sao, vương đại công tử lúc này cũng cùng mắng nhau với sơ hà. vương nhị tiểu thư mặt cười trầm xuống, bóng dáng vàng nhạt loáng một cái lập tức lao về hướng lâm sơ hà. bàn tay mềm lúc này dơ lên định tặng nàng ấy một cái tát, có điều tay nàng ta còn chưa hạ xuống đã bị người cản lại, nhìn lại, là một nữ tử áo đỏ, buông ra, vương yên lạnh lùng nhìn Âu Dương tĩnh, ngươi nói gì, thật có lỗi, ta nghe không hiểu. Đối mặt với Vương Yên lạnh lùng, Âu Dương, tĩnh lại lộ ra nụ cười gian xảo, bàn tay mềm như cũ giữ lấy nàng ta, tay kia lại sờ sờ lỗ tai, giống như thực nghe không hiểu lời của nàng ta, sở ly la thấy thế, nhịn không được nhếch môi cười, tĩnh nhi thật sự là lợi hại, lấy chiêu này để đối phó lạnh như băng của đối phương, muốn chết, Vương Yên từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, lúc này giống lên một tiếng, lập tức tấn công về phía Âu Dương tĩnh. Suy, Âu Dương tĩnh cười xuống, ung dung không vội tránh được tấn công, của nàng ta, sau đó đem lâm sơ hạ giao cho sở ly la, là, sơ hạ giao cho cô, không thành vấn đề, sở ly la cười hít mắt trả lời, sau đó lôi kéo lâm sơ hạ qua một bên xem các nàng xó chiêu, Âu Dương tĩnh quay về ăn ý mỉm cười, tiếp đến đầu ngón tay mềm mại nâng lên ngọc tiêu bên hông, cùng vương yên xó chiêu, chính là nụ cười kia không giảm, như trẻ con đang chơi đùa. Thực khiến cho mọi người đang xem cuộc chiến phải toát mồ hôi, đây chính là song ma tinh thứ nhất trong, truyền thuyết, tam đệ, cả tên kia nữa, hắn tát huynh ba cái, nhìn thấy em gái cùng Âu Dương tĩnh giao đấu, Vương Phong không quên còn có một Âu Dương An, lúc này vội chỉ vào hắn, túm túm tên kia, nói với Vương Vân, Vương Vân trong mắt hít lại, cùng tấn công về phía Âu Dương An, Âu Dương An cười nhẹ, bóng dáng màu trắng lướt qua. Nhưng chậm rãi đến gần đùa bỡn, bọn họ hai anh em đều giống nhau tính cách tùy hứng, chọc cho vương vân, vương yên càng thêm giận dữ, động tác, ra chiêu càng thêm bén nhọn, ánh sáng của kiếm, bóng ảnh của tiêu, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, bốn người hai với hai so chiêu, nhưng lại không phân thắng bại, một lần đưa tay chính là mấy chục chiêu, hai người kia rốt cuộc là ai, những người vốn không coi trọng anh em Âu Dương An, cũng nhịn không được nữa xì xào bàn tán. Bản lĩnh lại rất cao, thật sự là thiếu niên anh hùng xuất chúng, võ lâm có người kế nghiệp rồi, vân tuyệt trần trước đó lo lắng giờ cũng yên, tâm, đồng thời phát hiện, một tháng không gặp, anh em Âu Dương An võ công lại tinh tiến, sao có thể như vậy, vương phong thấy muội, đệ của mình không chiếm được thượng phong cũng thất kinh, tam đệ, đánh đi, đem tên tiểu bạch kiểm kia đánh ngã, vương vân cùng Âu Dương An dây dưa một lúc, cũng trao lên chân mày. Mắt thấy võ công của mình không thể giành lợi thế, ánh mắt hiếp lại, xem ra đến lúc nên xuất tuyệt chiêu ra rồi, chỉ thấy hắn bỗng thẳng tắp hướng về Âu Dương An. Đâm tới, Âu Dương An dương môi, bóng dáng nhoáng lên một cái, nhưng ngay khi hắn muốn tránh Vương Vân, nháy mặt có chuyện kỳ quái xảy ra, Vương Vân ban đầu ngay trước mặt đâm tới đột nhiên lại không thấy, mọi người trong võ lâm có mặt đều ồ lên, tuy họ đều biết đôi khắc tinh này là vì dị năng mà nổi tiếng. Nhưng tận mắt thấy lại không có mấy người, bây giờ đang ở trước mặt, người này lại biến mất, chẳng lẽ đây là dị năng của vương vân sao, sở ly la, vân tuyệt trần, lâm sơ, hạ cũng cả kinh, đồng thời lo lắng cho Âu Dương An, Âu Dương An ngưng thần chăm chú, cẩn thận cảm nhận hơi thở của đối phương, đột nhiên, bên tai thoáng nghe tiếng gió, hắn vừa quay đầu lại, vương vân đã đứng ngay phía sau hắn, lộ ra chào phúng mỉm cười với mình. Âu Dương đại ca lâm sơ hạ kêu lên sợ hãi, Âu Dương tĩnh nghe thấy âm thanh cùng tiếng kinh hô của nàng ấy và những người chung quanh, nghiêng đầu một cái, đập vào mắt lại là cảnh tượng một thanh kiếm cắm vào, bụng Âu Dương An, nàng chỉ cảm thấy đầu bùng lên một tiếng nổ tung, ca Âu Dương An cúi đầu nhìn vương vân cầm kiếm cắm vào bụng mình, máu rất nhanh chảy ra, nhiễm đỏ áo bào trắng, giống như ở trên mặt tuyết nở ra đóa hoa. Xinh đẹp đến mê hoặc mọi người, nhưng hắn lại không có cảm giác đau, cảm giác duy nhất chỉ là lại để cho em gái phải lo lắng. Nghe tiếng của Âu Dương Tĩnh, hắn nghiêng đầu hướng về nàng lộ ra một chút tươi cười, thoáng tươi cười này lập tức khiến Âu. Dương Tĩnh cảm thấy, chỉ duy một chữ, giận, nụ cười xinh đẹp thanh tú trên khuôn mặt sớm đã bị thu lại. Nàng chỉ cảm thấy máu toàn thân đều chuyển hướng lưu động. A kêu lên tê tâm liệt phế một tiếng, nàng bạo phát. Ngọc Tiêu một chiêu, dùng 10 thành công lực đánh tới Vương Yên, Vương Yên phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa kịp bày ra dị năng của mình đã bị Âu Dương Tịnh đánh bay, sức mạnh 10 phần khiến nàng ta bị đánh tung đi vài chục trượng, cuối cùng thân hình, bay khỏi đỉnh Ly Sơn, rơi xuống vách núi đen sâu vạn trượng, nhị muội nhị tỉ, Vương Yên ngã xuống vách núi đen làm cho cả đỉnh Ly Sơn lập tức rơi vào yên tĩnh, phải mất một lúc. Vương Phong, Vương Vân mới lấy lại tinh thần, kinh hô lên tiếng, làm sao có thể, yên nhi lại bị nữ tử này đá bay xuống vực sâu, xù nữ tử, đền mạng cho nhị tỷ của ta, Vương Vân rút kiếm ra, vung lên làm máu tươi bắn tung toé. bất ngờ xông về chỗ Âu Dương tính, vẻ mặt giữ tợn tựa như A Tỳ. địa ngục bỏ ra báo thủ quỷ hồn, mà Âu Dương An đột nhiên bị lưỡi kiếm rút ra, máu tử miệng vết thương bắn ra tung toé. Thân thể cũng đổ xuống, vân tuyệt trần lập tức bay vút lên, đỡ lấy thân thể của hắn, hướng về người bên cạnh hô, mau tìm đại phu, vâng, A Mộc lập tức theo hướng phòng ở phía sau chạy đi. Đại hội võ lâm tuy luận võ đến giới hạn đều sẽ dừng lại, nhưng thường thường tình huống bị thương vẫn có, vì thế đặc biệt luôn chuẩn bị đại phu bên cạnh, không ngờ. Hôm nay người đầu tiên muốn trị thương lại là Âu Dương An, mà một bên. Hai người đang muốn báo thủ Vương Vân và Âu Dương Tĩnh đều ra chiêu trí mạng, Âu Dương Tĩnh võ công hơn hẳn, mấy chiêu qua đi, Vương Vân khắp người đều tổn hại, cánh tay cũng đã bị thương mấy chỗ, hắn ta oán hận chừng mắt nhìn nàng, vừa muốn xuất ra dị năng lực, Âu Dương Tĩnh đôi mắt sáng quắc đảo qua, nhìn rõ quyết định của hắn ta, đương nhiên sẽ không cho hắn ta cơ hội, mũi chân nhún một cái, bóng dáng, bay lên trời, đem ngọc tiêu dính vết máu kề bên môi thổi. Tiếng tiêu vừa ra, toàn bộ không khí trên đỉnh ly sơn chợt thay đổi, nàng ta muốn làm gì vậy, không phải chứ, giờ còn có tâm tình thổi tiêu, hành động ngoài dự đoán của Âu Dương Tĩnh không khỏi làm cho vương vân sửng sốt, những người khác cũng đều không hiểu, sư phụ muốn làm gì thế, lâm sơ hạ cũng ngây ngốc nhìn nàng, sở ly la thần bí nhếch môi một cái, nói với lâm sơ hạ, chờ xem đi, rất nhanh sẽ, có trò hay. Nàng từng gặp qua Âu Dương tĩnh lấy tiêu gọi rắn, quả nhiên, tiếng tiêu vừa cất lên, một đôi con người màu ngọc bích của bạch hổ xuất hiện, ngảnh cổ giống một tiếng, chấn động khiến toàn bộ ly sơn rung lên, đây không phải vân khinh cuồng thì là ai, mà theo vân khinh cuồng xuất hiện, một chàng âm thanh giao động từ núi rừng truyền đến, chỉ thấy không biết từ đâu xuất hiện một đám sư tử, hổ báo, sói hoang, mèo rừng oai phong lừng lẫy, khí phách hiên ngang chỉnh tề, giàn trận mà đến. Mỗi một con đều là mãnh thú hung hãn, khiến cho mọi người trông thấy sắc mặt đều đại biến, nhìn Âu Dương Tĩnh vẻ mặt khẩn trương, hoảng sợ vô cùng. Vân Kinh cuồng đứng trước đàn mãnh thú, trời sinh phong thái vương giả, đôi con ngươi màu ngọc bích quét qua mọi người, sau đó nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, giống như đang đợi mệnh lệnh của nàng, Âu Dương Tĩnh nụ cười như băng xương bao phủ, ánh mắt liếc về phía vương vân và vương phong, môi đỏ mọng cong lên, ý. Cười tàn nhẫn lãnh khốc, bọn họ, chính là thức ăn của các ngươi, ẩm lời nói lạnh như băng vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, toàn bộ đỉnh ly sơn như bị đóng kết thành một khối, mỗi ánh mặt đều chừng nhìn về phía nàng, bọn họ chắc là nghe lầm thôi, một nữ tử thanh lệ như tiên nữ thế này sẽ nói ra lời tàn nhẫn vậy sao? Ngay cả Vân Tuyệt Trần, Lâm Sơ Hạ cũng bị dọa sợ, tĩnh nhi. Làm tốt lắm, duy nhất dơ ngón tay cái lên chỉ có sở ly la, nàng và âu, dương tĩnh tuy có khác nhau, nhưng cũng có điểm rất giống nhau, đối với người bên cạnh tương đối bảo vệ, thả phụ toàn bộ người trong thiên hạ, cũng tuyệt đối không ủy khuất người một nhà, vào vân khinh của ngẩng cổ gầm lên, âm thanh như sấm, vang vọng cả đỉnh núi, đám mãnh thu như nhận được mệnh lệnh, bóng dáng to lớn tựa tia chớp hướng về phía vương vân, vương phong bổ tới. Vương phong sắc mặt đại biến, tay chân luống cuống liều mạng phản kháng, vương vân sắc, mặt trầm xuống, đôi mắt thâm thúy như biến đỏ, cùng mạnh thú sâu xé vật vộn, còn ở bên cạnh, rất nhiều người đã không đành lòng tiếp tục nhìn thảm trạng người thú giao chiến, hai tay nâng lên che tầm mắt, âu dương tĩnh nhìn thoáng qua vương phong đã thành một đống máu thịt lẫn lộn, sau đó lại nhìn vương vân trên người có rất nhiều vết thương, môi anh đào lộ ra nụ cười lãnh khốc. Kế đó mới thu lại Ngọc Tiêu về bên hông, bước nhanh đến bên người Âu Dương An, ca, huynh cả, thấy sao rồi, nàng một bên lo lắng hỏi, một bên vươn bàn tay mềm xem xét vết thương của hắn, nhưng khi nhìn thấy vết thương ở bụng hắn, chỉ cảm thấy tựa như đâm vào người mình, huynh, huynh không sao, Âu Dương An hướng về em gái nở nụ cười, lại vẫn như thế tái nhợt, thấy được sự đau lòng trong mắt Âu Dương Tĩnh, lại càng thêm oán hận ba anh em Vương Phong. Minh chủ, đại phu đến rồi, A mộc mang theo đại phu chạy đến, tốt, mau đến xem cho Âu Dương công tử, vân tuyệt. Trần nói với đại phu, Âu Dương tính đứng ở bên cạnh, cũng nhìn đại phu ngồi sổm người xuống xem xét miệng vết thương, đại phu, đại ca của ta bị thương thế nào, Âu Dương Tĩnh trầm giọng tranh giành dò hỏi, đại phu mặc áo bào trắng kia lắc lắc đầu, mày nhíu chặt lại một chỗ, Thấy thế, trong lòng mọi người trầm xuống. Nói mau, rốt cuộc là thế nào, Âu Dương Tĩnh hai tay giữ chặt đại phu, vẻ mặt biến đổi, đại phu từ trước đến nay đã quá quen với chuyện này, thật cũng không có sợ hãi, chỉ là bình tĩnh nói, công tử chúng kiếm quá sâu, thiếu chút nữa chạm đến chỗ hiểm, vô cùng nguy nan, trước mắt lão phu chỉ có thể kê đơn, nếu quan sát tối nay phát sốt thì, nếu phát sốt thì sao, ánh mắt Âu Dương Tĩnh trầm xuống, cũng buông lỏng đại phu. Đại phu không nói tiếp, nhưng ánh mặt đã sáng tỏ tất cả, sẽ không đâu, ca sẽ không có việc gì đâu, Âu Dương tính sắc mặt đại biến, vừa nghĩ tới Âu Dương An có thể rời đi, nàng lập tức cảm thấy tim, như bị ai đâm vào, cả người đều muốn phát điên, tĩnh nhi, tĩnh nhi, huynh sẽ không, không có chuyện gì, Âu Dương An khó khăn mở miệng ăn ủi em gái, nhưng lập tức một ngụm máu tươi lại phun ra, cả người run lên, nhẹ buông tay rơi vào hôn mê. Cả Âu Dương tĩnh hét lên một tiếng, nhào tới trên người Âu Dương An, cả người cũng bắt đầu run sợ, Âu Dương cô nương thấy dáng vẻ lúc này của nàng, Vân Tuyệt Trần cực kỳ lo lắng, cô nương trước hết tránh sang một bên, hãy, để đại phu xem cho Âu Dương công tử một chút đi, cút ngay Âu Dương tĩnh ngẩn đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn Vân Tuyệt Trần, Vân Tuyệt Trần ngẩn ra, chỉ cảm thấy trong lòng nảy sinh vô hạn bi thương, tĩnh nhi, không được tùy hứng. Trước hết để đại phu cứu người quan trọng hơn, sở ly la và lâm sơ hạ cũng đi tới, không cần, Âu Dương tính tỉnh táo lại, đại phu căn bản là cứu không được đại ca, nhưng nàng biết cuồng có thể cứu hắn, vừa quay đầu lập tức hướng về bạch, hổ gọi, cuồng vân khinh cuồng nghe tiếng lập tức đi tới, tựa như hổ vương cao quý, cầu xin ngươi, Âu Dương tính đem Âu Dương an ôm đến trên lưng nó, đi trước đi, ta lập tức tới tìm ngươi, vân khinh cuồng gật đầu. Sau đó cống Âu Dương An rời đi, sau khi nhìn hắn cống Âu Dương An đi, Âu Dương tĩnh cả người như băng tuyết ngàn năm bao phủ, nụ cười chứa sương lạnh, chậm rãi nâng ngọc tiêu lên thổi, nàng muốn hạ xuống mệnh lệnh cuối cùng, cho dù ba anh em vương ra, kia đã bị ăn thịt cũng chưa đủ, nàng muốn bọn họ toàn bộ đều không thể siêu sinh, hú hú hú, tiếng tiêu như vô số quỷ hồn sói khóc gào thét vừa ra, đám mãnh thú đang giết chóc tròng mắt đỏ vần bỗng càng trở nên điên cuồng. Mỗi đôi mắt mạnh thú đều long lên dọa người, răng nanh âm trầm cắn vào thân thể vương vân, mặc dù thân thể đó đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, vương vân chỉ cảm thấy cơ thể như không còn là của hắn, nhưng lãnh khốc thiếu niên như hắn không cam lòng, chỉ thấy ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên đỏ sậm, miệng chảy máu bắt đầu thì thào niệm niệm, vốn thân thể bị mấy mãnh thú tấn công trước mắt lại biến mất không thấy đâu nữa, đám người trong võ lâm bên cạnh lại một trận ổ lên, âu dương tĩnh khóe môi dương lên. Lộ ra ý cười trào phúng, "Muốn trốn ư? Không dễ dàng vậy đâu, hôm nay ngươi không thể không chết." Tiếng tiêu càng thêm thê lương, thậm chí làm cho vô số người trong võ lâm cảm thấy ù tai nhức óc. Mọi người hoảng hốt, "Đám...!" Người đều bịt lấy lỗ tai, vận nội lực ngăn cản tiếng tiêu, mà bóng dáng biến mất kia rất nhanh lập tức ngã xuống đất. Âu Dương Tĩnh lạnh lùng cười, "Còn chưa kết thúc đâu." Thổi tiêu biến chuyển nhanh hơn, đám mãnh thú lập tức chia làm hai đội. Một đội hướng về vương vân bị thương trên mặt đất không cách nào chạy trốn đánh tới, một đám ao áo theo hướng chân núi mà đi, vương vân rốt cuộc không chịu đựng được hành hạ của mạnh thú, ngất đi, thân thể thành từng miếng nhỏ, rơi vào, miệng manh thú, giống như huynh trưởng của hắn vương phong đã trở thành đồ ăn của thú vật. Âu Dương tĩnh ngừng tiếng tiêu, người trong võ lâm buông hai tay xuống, ánh mắt nhìn nàng đã không còn đơn giản là kinh hãi. Nữ tử này, nàng ta là ma quỷ, ma quỷ kinh hồn, ma quỷ tàn nhẫn, toàn bộ đỉnh ly sơn biến thành A tỳ địa ngục, tu la tràn ngập nhân gian, gió, gào thét, mặt trời trốn vào tầng mây cũng e ngại nhìn thấy cảnh tượng này, mà đám mãnh thu chạy xuống núi đột nhiên đều. Trở về, một đám miệng nhai nuốt phần còn lại của chân tay đã bị cụt, mọi người nhìn lên, vải áo đúng là của Vương Yên lúc trước mặt. Nàng ta thậm chí ngay cả người đã rơi xuống vách núi sâu cũng không buông tha, sắc mặt tương tự trắng bệch còn có vân tuyệt trần và lâm sơ hà, một người quá mức khiếp sợ, còn một người bị dọa phát khiếp, nhìn thi hải vương yên cũng bị manh thú nuốt vào, âu dương tĩnh lúc này mới cảm thấy ngôi giận, ánh mắt đảo qua đám người tự xưng là anh, hùng hào kiệt trong võ lâm, nhìn bọn họ từng người một sợ hãi, như nhìn thấy quái vật, lập tức cười lạnh. Rốt cuộc, ánh mắt của nàng dừng ở trên người Vân Tuyệt Trần và Lâm Sơ Hạ, Lâm Sơ Hạ lại né tranh ánh mắt của nàng, Âu Dương Tĩnh biết, cô gái gọi mình là sư phụ sau này sẽ không còn nữa, có điều hết cách, nàng vốn cũng không có ý định cùng những người này có nhiều quan hệ, đa tạ Vân Công Tử mời, làm hỏng đại hội Võ Lâm, thật có lỗi, chúng ta cáo lui trước, dứt lời, không đợi Vân Tuyệt Trần lên tiếng. Âu Dương Tĩnh quay đầu hướng về sở ly la quăng một ánh mắt hỏi, theo tôi đi không, đương nhiên, sở ly la sảng khoái cười, chúng ta đã nói sẽ cùng nhau sông pha giang hồ mà, cô cũng không thể bỏ tôi lại được. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, bạn, sẽ giống như vậy, đi thôi, nàng lại thổi tiêu, hai con hổ giống nhau con ngươi một cam một trắng đi tới, Âu Dương Tĩnh nhún mũi chân một cái, nhảy lên lưng hổ, sở ly la thấy thế, cũng nhảy lên. Lưng hổ bên kia, hai thiếu nữ cưỡi bạch hổ, vẫy vẫy tay dẫn đám mãnh thú rời đi trước mặt mọi người. Một ngày kia, đại danh ma nữ cưỡi thú truyền khắp nơi, đại hội võ lâm vội vàng kết thúc, tất cả các môn hạ võ lâm chính phái đều như bay rời khỏi đỉnh Ly Sơn, nhưng không có một người nào dám nói đến chủ trì công đạo. Chuyện hôm nay tất cả đều nghĩ anh em Vương gia là gieo gió gặt bão, huống chi bọn họ cũng không dám cùng một cô gái có thể cưỡi thú đối địch, cho nên vẫn là Rời đi thì tốt hơn, Vân Tuyệt Trần đứng ở nơi đó nhìn người trong võ lâm từng người từng người một rời đi, trong không khí con ở lại mùi máu tanh, thi hải bị xé nát cũng vẫn còn đấy, vô số, gió giả dích, sắc trời u ám, quả nhiên như á tỷ địa ngục, lâm sơ hạ có chút sợ hãi lôi kéo áo bảo Vân Tuyệt Trần, nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp cảnh tượng này, Trần Đại ca, hay là chúng ta cũng đi mau đi. Vân tuyệt Trần nhìn nàng một cái, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ muốn té, xỉu, trong lòng không khỏi có vài phần thương tiếc, một thiên kim quan gia dĩ nhiên không thường thấy cảnh này, nhưng không ngờ lâm sơ hạ kế tiếp lại nói một câu, khiến cho hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, Trần đại ca, đi nhanh thôi, nơi này thật đáng sợ, không ngờ sư à không, Âu Dương cô nương lại tàn nhẫn như vậy, mệt nàng còn muôn bái nàng ta làm sư phụ. Vừa nghĩ tới cảnh tượng anh em vương ra bị mạnh thù xé xác, nàng lập tức không nhịn được run lên, quá đáng sợ, quá tàn nhẫn, nhịn không được nói một câu, đủ rồi, vân tuyệt trần một tay hất tay lâm sơ hạ ra, lạnh giọng quát, khi nàng nói câu đầu tiên hắn đã trở nên lãnh mạc, nghe được nàng lại cứ thế nói âu dương tính, hắn chỉ cảm thấy thất vọng, người khác không biết âu dương tính, nói nàng ấy tàn nhẫn không thể tha thứ nhưng bọn họ đã cùng ở chung với Âu Dương Tĩnh một thời gian, nàng ấy căn bản không phải tàn nhẫn, chính là ân oán rõ ràng, có kiểu tất báo. Trần Đại Ca, Lâm Sơ hạ mở to mắt, mở mịt khó hiểu nhìn Vân Tuyệt Trần nghiêm mặt, huynh tức giận sao? Vì sao? nàng căn bản không ngờ Vân Tuyệt Trần sẽ lạnh giọng khiển trách nàng như thế. Vân Tuyệt Trần thật sâu nhìn nàng, sau đó hít một hơi thật dài, áp chế tức giận nói: đi thôi, huynh đưa muội xuống núi. Sau đó đưa muội hồi phủ, muội không đi. Lâm Sơ Hạ Quật Cường nhìn hắn, "Huynh nói trước đi, vì sao tức giận?" Vân Tuyệt Trần mím môi, cũng không trả lời. Lâm Sơ Hạ gắt gao nhìn hắn. Sau một lúc lâu, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ không thể tin, kinh ngạc nói, "Huynh vì Âu Dương Tĩnh?" Vân Tuyệt Trần vẫn không nói lời nào, nhưng trong nháy mắt vẻ mặt biến hóa lập tức làm Lâm Sơ Hạ nhận thấy rất rõ ràng nàng lui về phía sau một bước, đôi mắt trừng thật to, đầu lắc lắc, hiển nhiên rất khó tiếp nhận. huynh lại vì nàng ta tàn nhẫn mà khiến trách muội. trần đại ca chưa từng dùng giọng điệu trách cứ với nàng, nàng ấy không tàn nhẫn. vân tuyệt trần mở miệng là huynh muội vương gia trêu chọc bọn họ, lại đả thương âu dương công tử. huynh vì nàng ta mà giải thích, lâm sơ hạ mặc kệ lý do, chỉ là khó khăn tiếp nhận chuyện vân tuyệt trần che chở âu dương tĩnh. Có phải huynh thích nàng ta không, tình cảm của nữ tử không ngờ quên thật mau, nhanh như vậy lâm sơ hạ đã đối với Âu Dương tinh sinh ra khoảng cách, vân tuyệt trần ngẩn ra, cũng không quay đầu, nện cước bộ đi xuống chân núi, vân đại ca vân tuyệt trần trầm, mặc khiến lâm sơ hạ thấy tổn thương, con người mở nước tràn đầu sầu muộn, hắn không phủ nhận, lại vì một nữ tử khác mà bỏ mặc nàng, không, trần đại ca, huynh là của muội mọi tuyệt đối sẽ không để người khác cướp huynh đi, lấm sơ hạ trong ánh mắt hiện lên ánh sáng kiên định mà điên cuồng, sau đó theo hướng vân tuyệt trần đi mà đuổi theo, vân khinh cuồng cõng Âu Dương An tìm sơn động bí mật phía sau ly sơn ẩn nấp, dụng ý chỉ hướng cho Âu Dương Tĩnh tìm được vị trí, sau, một nén hương, Âu Dương Tĩnh, sở ly la tìm được sơn động, ca Âu Dương Tĩnh sải bước chạy tới, cầm tay Âu Dương An, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt nằm trên phiến đá. Trái tim nổi lên từng cơn đau đớn, sở ly la đứng ở một bên, thấy Âu Dương tĩnh như vậy lòng có chút chua xót. bước lên trước, nhẹ giọng, tĩnh nhi, hay tìm đại phu xem cho Âu Dương đại ca một chút đi, nàng định nói ngự y, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, chờ ngự y trong cung nhận được thư của nàng, chỉ sợ, Âu Dương An đã là lành ít giữ nhiều, không cần, cuồng sẽ chữa khỏi cho đại ca, Âu Dương tĩnh tâm thần bình tĩnh, đứng lên. Cuồng, Sở Ly La mơ hồ, ai vậy? Ta, Bạch Hổ xoay xoay thân, một tuấn mỹ nam có đôi con ngươi mỏng ngọc bích đầu bạc xuất hiện. Hắn, hắn là? Sở Ly La mở to hai mắt nhìn, không phải Bạch Hổ lại biến thành người, chẳng lẽ là yêu tinh? Thu hồi suy nghĩ của ngươi lại, ta không phải yêu tinh cái loại sinh vật cấp thấp đó, bổn vương là thần. Thú, hiểu chưa? Vân Khinh cuồng nhìn thấu tâm tư Sở Ly La đôi con ngươi màu ngọc bích liếc nhìn chừng mắt với nàng một cái, tốt lắm, cuồng, chị thương cho đại ca trước đi. Âu Dương Tịnh đánh gãy lời nói của Vân Kinh Cuồng, sau đó quay đầu nói với Sở Ly La, La, chờ lúc rảnh, tôi sẽ nói cho cô. Ở, Sở Ly La gật đầu, hai người các ngươi ra ngoài trước đi, tìm một ít nước trong, quả dại về đây. Vân Kinh Cuồng nói với hai người, khi An Nhi tỉnh lại sẽ cần bổ sung thể lực. Sau đó hắn bày ra kết giới, phòng ngừa có người xâm nhập, được, Âu Dương tĩnh thật sâu nhìn Vân Kinh Cuồng liếc mắt một cái, đại ca giao cho ngươi, yên tâm, có ta ở đây, Diêm Vương cũng giành không được cái mạng nhỏ của hắn đâu, Vân Kinh Cuồng kêu căng nâng cằm Âu Dương tĩnh cười, cùng sở ly la đi ra ngoài, mà Vân Kinh Cuồng cũng bày ra kết giới, chuẩn bị chữa thương cho Âu Dương An, sau nửa canh giờ, Vân Kinh Cuồng thu lại kết giới, còn Âu Dương An. Tuy sắc mặt vẫn có chút tái nhợt như cũ, nhưng lại không còn bất kỳ nguy hiểm nào nữa, thậm chí ngay cả miệng vết thương trên bụng cũng đã khép, không để lại dấu vết gì. Không có việc gì chứ, Âu Dương Tĩnh và Sở Ly La, ma quả dại hái được cùng với nước lấy từ suối đựng trong lá sen trở lại. Nhìn Sở Ly La trên vầng trán đã không còn nghi hoặc, Âu Dương Tĩnh hẳn là đã đem sự tình nói cho nàng ta biết rồi, ta ra tay thì có vấn đề gì. Vân Khinh cuồng đắc ý như mày, đôi, con người màu ngọc bích nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, cũng tại ngươi lúc đó quá hoảng loạn, ngay từ đầu lại không nhờ đến ta, chuyện xảy ra bất ngờ khiến ta bị loạn. Âu Dương Tĩnh cũng không phủ nhận, tốt lắm, ta nghỉ ngơi trước một lát, dùng thần tức, thực mệt quá, muốn ngủ. Vân Khinh cuồng ngáp một cái, sau đó biến trở về thân hổ nằm xuống chập mắt. Dù biết hắn là thần thú, nhưng thấy hắn biến thân, vẫn cảm thấy không thể tin được. Sở ly la nhìn bạch hổ vân khinh, cuồng biến trở về hình dạng, cu nói, Âu Dương tĩnh mỉm cười, từ trong vòng ngọc chữ đổ lấy ra đĩa và bát, đem quả vâng nghi, nước suối để lên, đi đến bên người Âu Dương An chăm sóc hắn, nhìn hắn chân mày đã buông lỏng ra, cảm thấy cũng yên tâm không ít, tĩnh nhi, cô cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi, tôi giúp cô trong Âu Dương đại ca, sở ly la nói với Âu Dương tĩnh, không, tôi không mệt. Âu Dương tĩnh lắc đầu, kiên trì không rời khỏi Âu Dương An, kỳ thật trong lòng, nàng cũng cảm thấy lạ, rõ ràng muốn tác hợp đại ca và La, nhưng sao bây giờ vừa nghĩ tới La trong chừng bên cạnh đại ca, trong lòng lại không thoải mái, nàng không nghĩ mình sẽ thích đại ca, dù sao bọn họ cũng là anh em, mặc dù linh hồn không phải, nhưng thân thể vẫn là phải, nhưng tình yêu nếu có thể phát triển theo lý trí, thì đã không còn gọi là tình yêu nữa rồi. Trong lúc nàng còn chưa kịp phát hiện, thì mầm mống tình yêu đã lặng lẽ ở trong lòng nàng gieo mầm, ngươi, không nghe lầm chứ, nàng ta có thể điều khiển thú, trong một gian phòng, ngọn đèn âm u, một nữ tử mang khăn che mặt nghe được tin tức từ đại hội võ lâm, trong mắt xuyên thấu lóe lên ánh sáng kiêu hận, nếu là cưới thú, nếu đúng là một đôi anh em, thì chắc chắn là hai tiện chủng kia rồi, đúng vậy, là nàng ta. Nam tử kia cả khuôn mặt giữ tợn đầy vết sẹo, vốn bề ngoài giống như đứa trẻ, giờ đã biến thành dáng vẻ hai mươi mấy tuổi. Tốt lắm, nàng ta đứng lên, gỡ khăn che mặt, xuống lộ ra khuôn mặt tuyệt diễm, rõ ràng là Âu Dương Thấm, người đã mất tích một cách thần bí Âu Dương Tam tiểu thư. Người của ngươi chuẩn bị xong chưa? Nàng nhìn phía nam tử khuôn mặt giữ tợn, đến lúc chúng ta nên báo thù rồi. Đương nhiên, nam tử kia trong mắt thù hận không thua gì Âu Dương thấm Ta chờ ngày này đã rất lâu rồi, hắn chính là ma sát, vốn bị giã thù cắn xé mà chết, nhưng không ngờ được một người dụng độc quái thai cứu giúp, phải chịu một sự đau đớn. Trước nay chưa từng có, duy nhất có chỗ tốt chính là thân thể hắn lại dài ra, biến trở thành người bình thường, vừa đúng phù hợp với tuổi thật, hơn nữa mặt mũi cũng trở nên dữ tợn, tốt lắm, trước hết cứ để bọn chúng đi xa, ta muốn cho toàn bộ người trong lan quốc biết nữ tử cưỡi thú là... Con gái của Âu Dương Ngự, hơn nữa còn là hồn phách yêu nữ, nàng hận, không chỉ hận anh em Âu Dương An, còn hận cả phụ thân Âu Dương Ngự, mẫu thân và hai đại ca chết thảm, bản thân, nàng thì mất tích, ông ta lại không có bất kỳ phản ứng nào, được, ma sát cũng biết bọn họ không phải đối thủ của anh em Âu Dương, chúng ta còn có thể mua được sát thủ của ám lâu, hơn nữa vương gia cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu. Đến lúc đó, bọn họ an tâm làm ngư ống đắc lợi, để cho bọn Âu Dương tĩnh không có đường để trốn, đúng vậy, Âu Dương thấm hít lại con người, Âu Dương tĩnh, chờ xem, nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại, ngươi nghe nói chưa, thì ra, trên đại hội võ lâm, nữ tử cưỡi thú lại là con gái của Âu Dương tướng quân, đúng vậy, đúng vậy, nghe nói tiếng tiêu của nàng ta có thể gọi thú đến, Manh thú tựa như mất hồn phách. Gặp người là cắn, thật sự đáng sợ, cũng không phải, ta còn nghe nói, kỳ thật huynh trưởng sinh đôi của nàng ta đã chết, không ngờ mười mấy năm sau lại xuất hiện, Ngươi nói xem bọn họ không phải là thành quỷ rồi sao, có thể lắm, nghe nói, bọn họ trở về phủ tướng quân một thời gian, tướng, quân phu nhân cùng hai vị công tử đêm đó đột nhiên bị một lũ rắn chuột cắn chết, vậy không phải là... Lúc trước ở đại hội võ lâm sinh chuyện lập tức bị truyền đi ồn ào huyên náo, nữ tử cưỡi thú ở trên giang hồ đã không còn ai là không biết, nhưng không ngờ rất nhanh lại có lời đồn mới truyền ra, thì ra nữ tử cưỡi thú lại là con gái của Âu Dương tướng quân, sâu xa hơn nàng ta có thể còn là yêu nữ, trong lúc nhất thời, từ đứa trẻ ba tuổi đến lão già tám mươi, không ai không khiếp sợ nữ tử điều khiển thú, thánh danh Âu Dương tĩnh xem như hoàn toàn được tuyên truyền. Mà ở bên này, Âu Dương An còn trong sơn động ngủ mê mệt một ngày một đêm, rốt cục tỉnh dậy, ca, huynh đã tỉnh, vẫn trong chừng cạnh hắn, Âu Dương Tĩnh vừa thấy tay hắn động, lập tức cầm lấy, Âu Dương An mở to mắt nhìn Âu Dương Tĩnh, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt, Tĩnh nhi, ca, thật tốt quá, huynh đã không sao rồi, Âu Dương Tĩnh cầm tay hắn, truyền vào, chân khí, cuồng đã cứu huynh. Âu Dương An lúc này mới nhớ lại tất cả chuyện xảy ra trước đó. Hắn ngồi dậy, nhìn Vân khinh Cuồng ở một bên trong hình dạng hồ, nói cảm ơn Cuồng, ngươi lại cứu ta lần nữa rồi, ngươi biết là tốt rồi. Sau này cẩn thận, ta không hy vọng phải cứu ngươi lần thứ ba. Vân khinh Cuồng bĩu môi, nếu Âu Dương Đại Ca đã khá lên, chúng ta cũng nên ra ngoài đi. Không biết Tĩnh Nhi ở đại hội võ lâm vừa rồi, bên ngoài bây giờ đã chuyển thành cái dạng gì. Sở Ly la cũng chen miệng nói, được, nghỉ ngơi thêm chút nữa, chúng ta đi, Âu Dương Tĩnh gật đầu, vân khinh cuồng lại biến trở về hình dáng mèo nhỏ ngồi vắt vẻo trên vai Âu Dương Tĩnh, đoàn người ra khỏi sơn động, trở lại trấn mới phát hiện, lời đồn về Âu Dương Tĩnh đã bay đầy trời, tĩnh nhi, thì ra cô đã thăng cấp thành yêu nữ rồi. Sở Ly la cười như không cười nhìn Âu Dương Tĩnh, nhưng lời nói cũng không ác ý, mà là lời hài hước, trêu chọc. Âu Dương Tĩnh chân mày, đen nhân lại, cũng không nói gì, sao bọn họ có thể nói tĩnh nhi như vậy, Âu Dương An chân mày khóa chặt, nắm tay cũng đã siết lại, nói thì cứ nói, cũng không thể thiếu đi một miếng thịt, Âu Dương Tĩnh chẳng có ý kiến gì, nhưng mà tại sao ngay cả chuyện ta là con gái của Âu Dương Ngự cũng bị truyền đi, nàng đối với điểm này có vẻ chú ý, đúng đó, sao họ lại biết thân phận của chúng ta, Âu Dương An cũng phát hiện trọng điểm, Sở ly la liếc mắt nhìn hai anh em một cái, sau đó nói, trừ phi người tung tin đồn là người quen biết hai người, hơn nữa còn biết rõ thân phận hai người, Âu Dương tĩnh gật đầu, nhưng lại không nghĩ ra người nọ là ai, quên đi, trước tiên tìm quán trọ ở lại đã, rồi sẽ nghiêm túc cha ra rốt cuộc sao lại thế này, được, ba người một hổ đi vào một quán trọ tên là, Vượng Khách, mà bọn họ không biết. Có một bóng người ở bên đường nơi khúc quanh nhìn bọn họ đi vào, ngươi trông thấy bọn họ vào quán trọ đó rồi. Nam tử đeo mặt nạ la sát ánh mắt híp lại, lạnh lùng không nói một câu, vâng, tốt lắm, buổi tối nên làm thế nào, đã biết chưa, tay nam tử vừa dùng lực, tay vịn ghế dựa nhất thời nát tan tành, thuộc hạ biết, người trả lời thân thể cứng đờ, được rồi, lui xuống trước đi, thuộc hạ cáo lui, đợi sau khi hắn rời đi. Nữ tử mang khăn che mặt đứng sau tấm bình phong thúy trúc bên cạnh đi ra, đúng là âu dương thấm, mà nam tử đeo mặt nạ che đi khuôn mặt kín vết sẹo la. Sát, cùng nàng nhìn nhau cười, đêm nay, trò hay sẽ mở màng, ha ha ha, mặt trời bị đẩy xuống núi, bóng đêm tiền đến gần, bầu trời đen nhánh, những ngôi sao lơ lửng, như cầm bút vẽ vào đêm tối một dải màu ánh sáng, sở ly la từ khi xuyên qua đều phải ở trong hoàng cung, rất ít khi xuất cung. Bây giờ được ra bên ngoài, tất nhiên là như cá gặp nước, tĩnh nhi, Âu Dương đại ca, hai người xem chợ đêm thật náo nhiệt, hay là chúng ta đi ra ngoài một chút đi, dù sao thời, gian vẫn còn sớm, sở ly la nói với anh em Âu Dương tĩnh, hoạt động giải trí về đêm ở cổ đại thật sự keo kiệt, có thể tản bộ xem đèn lồng cũng tốt, được rồi, đi thôi, Âu Dương tĩnh gật đầu, ôm bạch hổ thu nhỏ, dẫn đầu đi về phía trước. Tối nay chợ cũng không có bao nhiêu người, nhưng lại có treo đèn lồng, bán vật phẩm trang sức nhỏ, hàng rong bán đồ ăn vặt, tĩnh nhi, cô xem, con búp bê này thật xinh, sở Ly La và Âu Dương tĩnh đi đến trước một sạp chúc bán hàng rong làm, đồ thủ công, bàn tay mềm cầm lấy một con búp bê bằng gỗ, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, cô xem giống búp bê Machiasca của Nga nhỉ, mỗi cái lồng một cái, tầng tầng lớp lớp, chừng bảy búp bê nhỏ. Âu Dương Tĩnh cũng gật đầu, đúng là rất giống, bà chủ, búp bê này bao nhiêu tiền, Âu Dương An nhìn hai người cũng cảm thấy thực hứng thú, lập tức dơ lên nụ cười ôn hòa hỏi, ba người vốn dĩ đều là những người xuất chúng, dưới ánh sáng đèn lồng bao phủ, lại giống như quanh thân, đều bao phủ một tầng hào quang, tựa như thần tiên xinh đẹp trên trời hạ xuống, khiến người đi đường xem chợ đêm choáng váng, bà chủ bán hàng dòng kia cũng sững sờ. Nhưng gặp ba người quần áo không tầm thường đó, lập tức nở nụ cười, nói, công tử, tiểu thư thật sự có mắt nhìn, búp bê này là từ Tây Dương mang đến, rất đặc biệt, các vị mua một bộ đi, một lượng bạc, lấy hai bộ đi, Âu Dương An nói, lập tức đưa ra hai lượng bạc, ba người bọn họ đối với tiền cũng chưa có nhiều, hiểu biết, một người là công chúa, tất nhiên là sinh hoạt luôn luôn xa xỉ. Mà hai người kia ở vô nhai cốc, cuộc sống cũng không quá phải để ý đến tiền, vâng, bà bán hàng rong kinh hỷ, không ngớ mua bán lại nhanh thế, Âu Dương Tĩnh, sở ly la tay cầm búp bê gỗ, đi theo phía sau Âu Dương An ôm tiểu bạch hổ tiếp tục dạo phố, đột nhiên, Âu Dương Tĩnh dừng lại cước bộ, Âu Dương An đang ôm bạch hổ lỗ tay cũng dựng lên, có bạn đến đây, Âu Dương Tĩnh rứt lời, đã nghe thấy. Nhiều tiếng bước chân nhẹ vô cùng cấp tốc hướng đến chỗ bọn họ, rất nhanh, mười mấy tên áo đen bịt mặt xuất hiện, thấy bọn họ, không nói hai lời, đao kiếm trên tay lập tức tấn công, những người áo đen này bản lĩnh nhanh nhẹn, xuống tay rất gọn gàng, ánh mắt lộ qua khăn bịt mặt màu đen lãnh khốc vô tình, vừa thấy cũng biết là sát thủ, Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, sở ly la đồng thời tránh được bọn chúng, quay người lại, cũng gạt đi binh khí của chúng, Ngọc Tiêu, Kiếm, Nguyễn, Tiên, ba binh khí vừa ra, tất nhiên cùng bọn người áo đen giao đấu, mà ở ngã tư đường dân chúng đều bị cảnh bất thình lình, tới này làm ngây ngẩn cả người, lúc kịp phản ứng, hiển nhiên đều là thu dọn đồ đạc chạy chối chết, một bên kéo cổ hồng gào hét, giết người rồi, giết người rồi, đêm đen trở nên càng thêm náo nhiệt, một ít dân chúng vô tội bất hạnh, bị sát thủ đả thương, rất nhanh, mới trước đó chợ đêm còn náo nhiệt đã tràn ngập màu tanh, sở ly la chân mày đen. Nhân lại, nhìn dân chúng vô tội bị thương, hướng tới người áo đen xoay tay lại càng không lưu tình, sát thủ đáng giận lại dám đả thương dân chúng đại mạc, thật sự tội đáng chết vạn lần, Âu Dương Tĩnh cũng cực không lưu tình, rất nhanh, đám sát thủ kia bị bọn họ giết đến thất linh bát lạc, chỉ còn lại có một hai người, bóng dáng Âu Dương Tĩnh lướt qua, Ngọc Tiêu đã đặt trên cổ một tên áo đen, môi đỏ mọng lạnh lùng hỏi, nói, là ai phái các ngươi tới, những người này đúng. Là hướng về bọn họ hạ sát, người áo đen kia không nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng, mà Âu Dương tĩnh tay vừa động, lại nghe trong không khí phập một tiếng, rất nhanh, thân thể người áo đen bị nàng bắt run lên, khóe miệng lập tức chảy ra máu đen, Âu Dương tĩnh cho mày, nhìn người áo đen đổ nhào trên mặt đất, trên lưng hắn cắm một cây phi tiêu, mà tiêu ở dưới ánh sáng đèn lồng lóe lên vết đen, trên tiêu có độc, Âu Dương An cũng đã đi tới. Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, nhìn, theo hướng tiêu phòng đến nhưng cái gì cũng không thấy, hắn cũng đã chết rồi, người áo đen bị bắt trên tay sở ly la cũng ngã xuống đất, trên lưng tương tự bị cắm phi tiêu độc, xem ra còn có người nấp trong bóng tối, Âu Dương Tĩnh trên mặt lộ ra lúm đồng tiền, nụ cười tràn đầy nhìn người áo đen, đáy mắt lại lộ ra chảo phúng, nấp trong bóng tối sao, nhanh thôi, nàng sẽ khiến hắn hiện hình. Cuồng Âu Dương Tĩnh hướng về Tiểu Bạch Hổ gọi, Tiểu Bạch Hổ trợn trắng mắt, lập tức lùi về phía bóng tối. Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, Sở Ly La đứng ở nơi đó, mặc kệ máu tanh tràn ngập, mặc kệ xác chết khắp nơi. Tĩnh Nhi, không biết lần này sát thủ là nhằm vào tôi, hay nhằm vào hai người, Sở Ly La còn chưa biết rõ lai lịch sát thủ, tuy nàng là công chúa, nhưng Hoàng Cung tranh đấu cũng là máu chảy thành sông, chắc là bọn tôi rồi, Âu Dương Tĩnh đáp. Vừa rồi sát thủ đối mặt với nàng và Âu Dương An khắp nơi đều ra ngoan chiêu, chỉ sợ sở ly la, ngược lại là bị bọn họ liên lụy, có phải là người vương gia phái tới không, Âu Dương An nghĩ đến một khả năng, tĩnh nhi giết ba anh em vương gia, vương gia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, có phải hay không cũng chẳng có gì phải sợ, Âu Dương tĩnh lúm đồng tiền trên mặt sâu hơn, ánh mắt hiếp lại, muội sẽ cho bọn họ biết, không phải ai cũng có thể chọc vào. Sở Ly La phết môi cười, quả nhiên là chi kỷ của mình, được, chúng ta đợi bọn họ đến đi, rất, nhanh, vân khinh cuồng chạy trở về, miệng ngậm hẳn là một cây châm ngọc, Âu Dương tĩnh tiếp nhận châm ngọc, nhìn nhìn, cười nói, là một nữ tử, nữ tử, Âu Dương An và Sở Ly La nhìn nhau, sẽ là ai chứ, tĩnh nhi, cô chọc phải nữ tử điên nào sao, Sở Ly La không bởi vì đó là nữ tử mà thả lỏng. Trên thực tế nữ tử mà điên lên, tuyệt đối so với nam tử còn kinh khủng hơn rất nhiều, không biết. Âu Dương tĩnh lắc lắc đầu, nữ tử hận chúng tôi nhất có ba người, nhưng đã chết. Hai, còn một kẻ khác thì, là ai? Sở ly la hỏi, chỉ cần biết người thì sẽ dễ tìm. Âu Dương tĩnh cười như không cười, tuyệt không khẩn trương, mẹ con tướng quân phu nhân, còn có nhị tiểu thư vương gia, có điều tướng quân phu nhân và nhị. Tiểu thư vương gia đã đi bồi diêm vương chơi cờ rồi, chỉ còn Âu Dương thấm mất tích. Tôi cảm thấy Âu Dương thấm khẳng định không có chuyện gì, liệu có phải là cô ta trở về tìm hai người báo thủ không? Sở ly la cho mày, lúc trước, nàng cũng biết anh em Âu Dương An và mẹ con tướng quân phu nhân có khúc mắc. Nếu là cô ta thì thật vừa vặn, Âu Dương tính chuyển chuyển cây châm ngọc kia, lúc trước để cô ta chạy thoát, lần này tự đưa tới cửa rất tốt. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu là nàng ta tự nộp mạng, chính mình tuyệt đối sẽ không để nàng ta có cơ hội siêu sinh, tóm lại, phải cẩn thận một chút, chỉ sợ loại nữ tử ngầm này, minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng, hơn nữa trên giang hồ, chuyện âm độc gì chẳng có, sở ly lá quyết định âm thầm gửi thư tín cho Thái tử Hoàng Huynh, để hắn hỗ trợ điều tra Âu Dương Thấm có chết hay không. Được, Âu Dương tĩnh gật đầu, mặc dù nàng cuồng ngạo nhưng cũng không tự đại, cẩn thận một chút vẫn hơn, đi thôi, cũng mệt mỏi rồi, về quán trọ nghỉ ngơi trước, có gì ngày mai nói sau, ừ, sau khi bọn họ rời đi, một bóng dáng màu đen xuất hiện, đôi mắt ôm hận thù, không phải Âu Dương thấm thì là ai, vương ra, linh đường trắng xóa, ba linh đài đặt nơi đây, tiếng kèn thê lương, tiếng khóc bao phủ toàn bộ tòa nhà. Ôi, con gái của ta, con trai của ta, các con chết thật thê thảm, sao lại nhẫn tâm bỏ mẫu thân mà đi, chúng ta là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, người kêu rên không ngừng chính là vương gia phu nhân, bà mặc trên người áo trắng, nhào vào ba cái quan tài rộng phía trước, khàn cả giọng. hu hu hu, phu nhân, người nén bi thương, cẩn thận sức khỏe của chính mình, sau lưng bà, một đống lớn nữ tử, nam tử đều khóc sướt mướt, Tình cảnh vô cùng bi ai, khóc cái gì, khóc có ích lợi gì, ngập miệng lại hết đi, có nghe không, nam chủ nhân của vương gia đứng đó, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng nắm tay kia bóp chặt tiết lộ tâm tình của ông, hai đứa con trai, một con gái của ông cứ như vậy bị manh thu căn xé đến thi thể cũng không còn, có thể nào không bi thương, có thể nào không thống hận, nhưng ông tuyệt đối muốn bảo, trí bình thản, muốn báo thu, một tiếng quát to của ông. Khiến cho mọi người đều ngừng khóc lớn, nhưng tiếng nức nở đứt quãng vẫn truyền ra, lão ra, ông nhất định phải vì các con trai, con gái của chúng ta mà báo thù, bọn chúng chết rất thảm, ngay cả thi thể tìm khắp cũng không thấy, con gái đáng thương của ta, vương phu nhân xoay người hướng về chồng nói, lại nhịn không được bi ai trong lòng, vương lão ra thở dài, nửa ngồi hạ người mình, đỡ lấy thê tử, phu nhân, nàng yên tâm, dù phải táng ra bại sản. Ta cũng nhất định sẽ vì phong nhi các con mà báo thù, hận ý trong mắt phun ra, mặc kệ cái gì nữ tử điều khiển thú, ông cũng không e ngại, vâng, vương phu nhân cũng là vẻ mặt hận ý, chẳng những muốn báo thù, thiếp còn muốn cho con tiện nhân kia nếm thử nỗi đau mất đi người thân, bọn họ đều biết nữ tử kia là vì bảo vệ huynh trưởng của nàng ta, dù sao chuyện ở đại hội võ lâm sớm đã truyền đi ồn ào huyên náo, được, ta sẽ để nàng ta. Sống không bằng chết, lão ra, có hai vị khách đến thắp hương thương tiếc tiểu thư, công tử, đột nhiên, quản ra vào bẩm báo, đám người vương lão ra sửng sốt, ngay sau đó chỉ thấy một đôi nam nữ đi vào, nam tử kia mặc trên người áo bào màu đen, đeo mặt nạ, cả người lạnh như băng, xem ra rất thần bí, nữ tử kia lại là quần áo trắng thuần, khăn che mặt, vẻn vẹn lộ ra đôi mắt đẹp như nước hồ thu. Hai người đi lên, trực tiếp tới trước quan tài khom người chào sau đó lại, nhận hương nến người truyền tới, dâng hương, bái lạnh trước người đã khuất. Lúc này mới đi đến trước mặt vương lão ra, vương phu nhân, giọng nhàn nhạt nói, hai vị xin nén bi thương, chuyện của lệnh công tử, tiểu thư chúng ta cũng có nghe nói, thật sự là rất đáng tiếc. Vừa nghe nhắc đến, vương phu nhân lại tiêu điều lạnh lẽo mà buồn bã khóc lên, hai vị là, vương lão ra đánh giá bọn họ. Đối với hai người này hoàn toàn không có ấn tượng gì, nhưng người ta đến chia, buồn cũng là coi y tốt, ông cũng không thể thất lễ đuổi người, vương lão ra, chúng ta là ai không tiện nói, nhưng chúng ta đến đây là để giúp ông, nữ tử đeo khăn che mặt mỉm cười nói, giúp lão phu, vương lão gia kỳ quái nhìn nàng, lão phu có gì cần các vị giúp đỡ, nữ tử che mạng khẽ cong môi, ánh mắt nhìn về phía ba chiếc quan tài nói. Báo thù, vương lão ra sắc mặt cứng đờ, ánh nhìn của bọn họ đã trở nên thâm trầm, vương phu nhân cũng cảm giác được không khí, có điểm không đúng, không khóc lóc nữa, ánh mắt nhìn qua hai người, các vị rốt cuộc là ai, nữ tử che mạng cong môi cười, ánh mắt đảo qua linh đường, vương lão ra khẳng định nơi này có thể nói chuyện sao, vương lão ra mắt còn ướt lệ đảo qua những người khác, sau đó chắp tay với hai người nọ, đáp, hai vị mời vào trong cùng lão phu. Nữ tử che khăn cùng nam tử đeo mặt nạ gật đầu, theo vương lão ra rời khỏi linh đường, mà trong linh đường, những người khác cùng. Vương phu nhân lo lắng nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi. Vương ra trong phút chốc mất đi ba người trẻ tuổi, cũng không thể lại xảy ra chuyện. Thư phòng vương phủ, vương lão ra phân pho quản gia canh giữ bên ngoài, tự mình đóng cửa thư phòng, cùng hai người kia mật đàm. Bây giờ hai vị có thể nói rồi, các vị rốt cuộc là ai? Vương lão gia cũng đã ở trên giang hồ lăn lộn hơn nửa đời người, há còn sợ hãi gì nữa, hốn chi bây giờ con cái đều đã chết, ông còn gì để mất nữa, đâu, Âu Dương Thấm, nữ tử che mạng cười cười, tự giới thiệu, ma sát, lời nói của nam tử đeo mặt nạ làm vương lão ra kinh ngạc, ngươi, ngươi là ma sát, vương lão gia chỉ vào nam tử đeo mặt nạ có chút không dám tin tưởng, làm sao ngươi có thể là ma sát. Hắn ta rõ ràng có vẻ ngoài là một đứa trẻ, còn nam tử trước mắt này mặc dù đeo mặt nạ, nhìn không rõ dung mạo, nhưng vẫn là một người cao lớn bình thường, không có khả năng là ma sát, ta là ma sát, điều này, hoàn toàn chính xác, ma sát đáp, khóe môi mang theo cười lạnh, về phần ta làm sao có thể biến thành dáng vẻ bây giờ, cũng không phải chuyện vương lão ra nên quan tâm, điều ông cần quan tâm lúc này là làm thế nào có thể vì lệnh thiên kim. Công tử mà báo thù, mà sát nhắc tới làm vương lão ra trong lòng đau đớn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, các người vì sao muốn giúp ta, ông không tin là vô duyên vô cớ, hai người này chắc chắn có mục đích, bởi vì chúng ta có, chung một kẻ thù, Âu Dương thấm tiếp lời nói, vương lão ra không hiểu nhìn nàng, sau đó lại như bừng tỉnh ngẩn đầu lên, nữ tử cưỡi thú cũng là kiều nhân của các ngươi khéo như vậy, đúng thế, Âu Dương thấm đáp. Kiều hận trong lòng không hề che giấu chút nào phun ra, vương lão ra chắc đã nghe được lời đồn gần đây, trên giang hồ về thân thế của nữ tử cưỡi thú chứ, con gái của Âu Dương tướng quân. Vương lão ra dĩ nhiên là có nghe nói, ánh mắt ông sáng ngời, giật. Mình nhìn Âu Dương thấm, cô nương mới vừa nói, cô nương tên là Âu Dương thấm. Thật vậy ư, chẳng lẽ nàng ta và nữ tử cưỡi thú thật sự quan hệ? Đúng vậy, như vương lão ra suy đoán. Không ngờ Âu Dương Thấm đáp lại rõ ràng, ta chính là con gai thứ hai của Âu Dương Ngự, vậy cô nương và nữ tử cưỡi thú kia chẳng phải là tỷ muội sao, nàng ta cũng xứng làm muội muội của ta sao, hận ý trong mắt Âu Dương Thấm càng sâu, tiện chủng kia vốn là kẻ đáng chết, nếu không phải. Vì nàng ta, mẫu thân của ta cùng hai vị huynh trưởng làm sao lại chết thảm, ta há lại rơi xuống kết cục như bây giờ sao, lão phu cũng có nghe nói. Tướng quân phu nhân và hai vị công tử chết thảm do côn trùng mạnh thú tấn công, nhưng nàng ta cũng là con gái của Âu Dương tướng quân, sao lại to gan như thế dám làm hại đến tướng quân phu nhân, kỳ thật vương lão ra đã có chút tin, nhưng sống trong giang hồ, ngay cả người thân có đôi khi cũng không thể tin tưởng, hốn chi là người xa lạ, nàng ta có gì mà không dám làm, nàng ta căn bản chính là yêu nghiệt, Âu Dương thấm khẽ rũ xuống mí mắt. Có một số việc không cần nói cho ông ta biết, chuyện đã như vậy, sao Âu Dương tiểu thư không nói cho lệnh tôn biết? Ta tin là có lời nói của tướng quân đại nhân, muốn đòi lại công đạo cho lệnh đường và lệnh huynh hẳn nhiên sẽ là chuyện rất đơn giản. Cha ta luôn luôn hy vọng trên hiền dưới thảo, ta không đành lòng để ông ấy biết, huống chi ta muốn tự. Mình vì mẹ, huynh trưởng báo thù, Âu Dương thấm không phải ngu ngốc, tiện trùng kia có thái tử, công chùa phía sau làm núi dựa. Dù nàng có nói cho Âu Dương Ngự biết thì thế nào, chưa kể đến chuyện ông ấy sẽ không tin lời nàng, mà cho dù có tin, thì cũng đấu không lại Thái Tử và Công Chúa, Vương Lão ra không nói gì nữa, xem dáng vẻ dường như còn đang suy tư, ta những tưởng nàng ta giết chết người thân của mình đã là nghiệp chướng nặng nề, thật không ngờ nàng ta lại còn, hại đến ba mạng người vô tội, thật sự quá tàn nhẫn, nếu còn có nàng ta trên đời, chỉ sợ giang hồ. Lan quốc từ nay về sau sẽ gặp sóng nhiều gió, thấy vương lão ra còn suy nghĩ, Âu Dương thấm lại làm bộ đưa lời chính nghĩa, đúng vậy, Ma sát cũng sen mồm, nàng ta ý vào bản thân có khả năng cưỡi thú, nên tự cho mình là vô địch thiên hạ, không đem các anh hùng hảo hán trong giang hồ để vào mắt, nếu ngày nào đó lại nảy sinh ý nghĩ tàn bạo trong đầu, không biết còn có, bao nhiêu người bị vạ lây nữa. Lời nói của hai người họ làm sắc mặt vương lão ra càng trở nên khó xem, thù, ông nhất định phải báo, về phần những người khác chết hay sống mắc mớ gì đến ông, chẳng qua nếu có thể lợi dụng những người khác cùng nhau thu thập nữ tử điều khiển thú, đây hẳn là chuyện tốt, chuyện của nàng ta ở đại hội võ lâm vừa rồi, trên giang hồ đã ôn ào huyên náo, nhưng hôm đó, tất cả mọi người đều biết nàng ta và minh chủ võ lâm có quan hệ, hơn nữa yêu thuật điều khiển thú kia thật sự lợi hại, lão phu không nghĩ người trong võ lâm sẽ ra mặt, vương lão ra lắc lắc đầu, nói, vương lão ra nghĩ thế là sai rồi, Âu Dương Thấm lại cười nói, chỉ cần người trong võ lâm thấy được nàng ta nguy hiểm cho bọn họ, tất nhiên không cần ai mời cũng sẽ chủ động đứng ra cùng nhau đồi phò với yêu nữ, ý của Âu Dương Tiểu Thư là, vương lão ra nhìn phía Âu Dương Thấm, nữ tử này rất tâm kế, làm cho bọn họ không thể không ra, mặt, Ánh mắt Âu Dương thấm hít lại, lộ ra vài phần lạnh như băng, xin lắng tai nghe, vương lão ra không quan tâm dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể vì con gái báo thù, lập tức sẽ làm, như vậy, Âu Dương thấm nhỏ giọng thì thầm, một lát sau, vương lão ra gật đầu, hài lòng nở nụ cười, mặt trời lên rồi lại lặn, lại là một ngày mới, Âu Dương tính bọn họ ra khỏi quán trọ, kết quả thấy rất nhiều người vây quanh một chỗ nghị luận. Khi thì lắc lắc đầu, khi thì bàn tán, sở ly Lan nhìn thấy lập tức hiếu kỳ, đã xảy ra chuyện gì, không biết, Âu Dương tính lắc lắc đầu, sau đó nhách môi nói với sở ly la, hay là, chúng ta cùng đi xem thử, được, ba người hướng về chỗ đám đông đi tới, kết quả vừa ngang nhiên xông qua, còn chưa kịp mở miệng hỏi, chợt nghe thấy đoạn đối thoại, thật vậy sao, nữ tử cưỡi thú là con gái của một thị thiết trong Âu Dương phủ tướng quân. Chính nàng ta hại chết tướng quân phu nhân và hai vị công tử ư, chuyện này, cũng quá ngoan độc đi, đúng thế, đúng thế, ai mà chả biết nhà giàu có thì nhiều thị phi, đều nhiều máu tanh như thế, nghe thấy mấy câu đối thoại này, Âu Dương An và sở ly la sắc mặt lập tức chìm xuống, đồ ngốc cũng biết, nhất định là có người nhầm vào tĩnh nhi tung ra lời đồn, rốt cuộc là ai đây, nếu để cho hắn bắt được có lột ra chúng hắn cũng không hả vâng. Âu Dương An nắm tay giật giật, bất kể là ai, dám hại tĩnh nhi, hắn đều tuyệt đối không dễ dàng tha, thứ, thường ngày là soái ca ôn nhu như ngọc, bây giờ vì một người mà trở nên hung hãn, Âu Dương tĩnh là nhược điểm của hắn, ai dám động vào, hắn sẽ cùng liều mạng với người đó, sở ly la cũng quyết định dùng đến thế lực của mình, dám trêu chọc bạn của thất công chúa nàng, muốn chết sao, trái ngược với hai người kia vẻ mặt đang trầm xuống. Âu Dương Tĩnh thì cong môi, vẻ mặt mang theo mấy phần trào phúng, bàn tay chạm tới châm ngọc trên người, kẻ đứng sau lưng kia chừng nào, thì hiện thân đây, đi thôi, không có gì hay để nghe, nàng hướng về Âu Dương An và Sở Ly La nói, nhưng chẳng lẽ để mặc bọn họ nói vậy sao, Sở Ly La mất hứng, nếu cứ tiếp tục chuyển đi như thế, không quá ba ngày, Tĩnh Nhi sẽ trở thành yêu nữ, đại ma nữ mất thôi, nói thì cũng đã nói rồi. Âu Dương Tĩnh chu môi, chẳng lẽ bọn họ nói, tôi sẽ thiếu mất khối thịt nào sao, nhưng, nàng nghe xong trong lòng không thoải mái, la, chúng ta cần gì để ý này nọ, cứ xem, chuyện đó như gió thoảng ngoài tai đi, Âu Dương Tĩnh lại có tâm tư nói giỡn, sở ly Lang nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo cũng cười, vậy cũng đúng, lại nói, ở hiện đại, giới minh tinh không phải vẫn bị cầu tử rội nước bẩn lên người đó sao? Người ta cũng vậy mà sống được tự tại, hơn nữa khí khái càng tăng cao, được rồi, coi như chó sổ loạn đi, nàng nhún vai, cũng giống Âu Dương Tĩnh Phớt Lờ, hai người bọn họ thông suốt, nhưng Âu Dương An thì không thể, ở cổ đại, thanh danh, rất quan trọng, nhất là thanh danh của nữ tử, hắn sao có thể để người khác phá hư danh dự của em gái mình đây, nhưng bây giờ dù hắn có chạy ra làm sáng tỏ, cũng sẽ không có người tin. Chẳng bằng tìm ra người tung tin đồn này giải quyết thì tốt hơn, bọn họ vừa định đi, kết quả ai biết sau đó, lại có chuyện khiến bọn họ dừng lại bước chân, các ngươi nói nàng ta có phải là yêu nữ không, sao có thể dùng tiếng tiêu không chế manh thú, hư, ta nghe nói không phải đâu, mà là, trên tay nàng ta có một quyển bí kíp, học xong là điều khiển được thú, vô cùng lợi hại, vậy sao, chắc là vậy rồi. Tin này sẽ làm cho người trong võ lâm thèm muốn, không biết trên giang hồ lại nổi lên bao nhiêu gió tanh mưa máu đây, dân đen thấp kém như chúng ta cũng chỉ có thể nhìn, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An, sở ly la nhìn nhau, trên vầng trán đã động lại sát khí, cả đôi con người màu ngọc bích của tiểu bạch hổ ngồi trên vai Âu Dương Tĩnh cũng hơi đổi, dường như có chút suy nghĩ, chúng ta về quán trọ trước rồi nói sau, được, quán trọ, trong phòng Âu Dương Tĩnh mọi người nói xem, rốt cuộc là ai ở sau lưng phá rối? Sở Ly la hít con mắt lại, đôi con ngươi hẹp dài trong mắt phát ra ánh sáng lạnh. đứng sau lưng làm ra loại hành động đê tiện này đã thương người, nhất định là đồ chuột nhắt. còn chưa biết, Âu Dương tĩnh lắc lắc đầu, nhưng tôi và Ca từ khi rời cốc tới nay, kẻ thù đêm cũng không hết. nếu loại trừ, thì có khả năng nhất đó là Âu Dương thâm và Vương Gia. trước tiên nên phái người đến Vương Gia xem qua một chuyến đi. Đã mấy ngày rồi, bọn họ không lý nào lại không có hành động, sở ly la nói, âu dương tĩnh gật đầu một cái, nàng lấy châm ngọc ra, trực giác mách cho nàng biết đó chính là âu dương thấm, thiệt là lời đồn lúc trước vốn không có gì, nhưng bây giờ, sở ly la cau mày, người trong giang hồ đối với bí kíp võ công này đều rất cuồng nhiệt, ai cũng muốn, xưng bá thiên hạ, bây giờ truyền ra trên người tĩnh nhi có thể có bí kíp điều khiển thú chỉ sợ nhiều người đều đã dục dịch, đến lúc đó phiền phức của chúng ta sẽ nhiều hơn, để ta xem ai dám tìm đến Tĩnh Nhi gây phiền toái." Âu Dương An sắc mặt trầm xuống, tiếp theo nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, lời nói nhỏ nhẹ, "Tĩnh Nhi trước kia đều là muội bảo vệ đại ca, lần này đại ca nhất định phải bảo vệ muội, mặc kệ là bao nhiêu người, ta cũng sẽ không lùi bước, vẫn đi theo bên Cạnh muội ca Âu Dương tĩnh nhìn Âu Dương An, hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt đều chỉ có bóng dáng đối phương, sở ly là ở một bên nhìn, nhíu mày lại, sao có cảm giác ánh mắt Âu Dương An, nhìn tĩnh nhi dường như không hoàn toàn chỉ là huynh trưởng nhìn em gái, mà tĩnh nhi, hình như cũng quá để ý Âu Dương An, tuy hai người bốn mắt nhìn nhau, một người áo bào trắng như ngọc, Một người váy phấn xinh đẹp, nhìn thế nào cũng thực bình thường, chẳng qua nếu không khí, không phải có chút ám muội là tốt rồi, tĩnh nhi, bây giờ cố định làm gì, muốn tôi hỗ trợ một tay không, sở ly la lên tiếng cắt đứt ánh mắt trao đổi của hai người, Âu Dương tĩnh thu hồi ánh mắt, khuôn mặt lại đột nhiên đỏ lên, vừa rồi nàng lại thiếu chút nữa rơi vào ánh mắt thâm thúy của đại ca, tại sao như vậy, hắn là đại ca của mình mà. Cho dù linh hồn không phải, nhưng thân thể này vẫn là em gái của hắn, nếu đã không biết đối phương là ai, vậy cứ lấy tĩnh chế động đi, ôm cây đợi thỏ, chờ đỏ ứng lui đi, Âu Dương tĩnh thản nhiên nói, mà thất thường đâu chỉ có nàng, Âu Dương An vừa rồi cũng thiếu chút nữa làm ra hành động thất lễ, nhìn môi anh đào phấn nộn, hắn thế nhưng lại muốn hôn tĩnh nhi, nghĩ tới đó, thân thể liền sao động, khó chịu, nhưng không thể che giấu hết phần rung động kia ốm cây đợi thỏ không sao, nhưng cũng không thể đợi mãi, chúng ta phải tra ra người kia rốt cuộc là ai mới được, bỏ nhung nhớ trong lòng qua một bên, Âu, Dương An cũng nói, phải đó, sở ly la gật đầu, kỳ thực bên cạnh tôi vẫn còn một hộ vệ, tôi sẽ cho hắn đến chỗ vương ra xem xét tình hình trước, có lẽ sẽ có tin tức gì đó, không, hộ vệ của cô vẫn nên giữ lại bảo vệ cô đi, Âu Dương tĩnh lắc đầu, ai ra hay là để cuồng đi. Dù sao cũng là thần thú, nếu hắn đi, ẩn thân sẽ không ai nhìn thấy. Tiểu Bạch hổ cuộn tròn ở một bên trên bàn vừa nghe lập tức trợn trắng mắt, tốt rồi, hắn lại đi làm nô lệ, thôi được, để ta. Đi, có thể không đi sao? Ai kêu mình lại đi kỳ cái khê ước kia? Âu Dương Tĩnh bọn họ cười ra tiếng, đều bị Vân Khinh cuồng làm trò mà buồn cười.